Trường 12 Bí mật Về nhà thám hiểm Stanley Lưỡi kính nam nhìn Trắc một Cường Ba Đang còn ngần ngừ do dự Lại nhắc nhở lần nữa Nếu giờ muốn rút lui Thì vẫn chưa có muộn đâu Trắc một Cường Ba đứng phát dậy Và nói Ai bảo tôi muốn rút lui chứ Ai bảo muốn rút lui chứ Lạc Mà Á La Và giáo sư Phương Tân đưa mắt nhìn nhau cười cười Tính cách của trắc mộc cường ba Quả thực Quá dễ nhìn thấu Gần như ai cũng biết được Nhược điểm của gã ở đâu Giáo sư Phương Tân thầm nhủ Ê, Cái cồ lửa cánh nam này Thật là giỏi thuật công tâm Trước tiên thì dùng một đống số liệu Làm cho cường ba đầu ván mắt hoa Sau đó là dùng tư liệu Làm mồi nhử Từng chút Từng chút Hút lấy hứng thú Của trắc mộc cường ba Giờ thì tình thế Đã đảo ngược rồi Vốn là Định vào đây Nói rút lui Để uy hiếp đối phương Giờ thì Có điều Cường ba không phải là Người dễ chịu thua Tiếp tục hợp tác Không biết Sẽ xảy ra chuyện gì nữa Lửa cánh nam nói Ừ, tốt lắm Nếu anh đã không muốn rút lui Và nếu không còn vấn đề gì nữa khác Theo tôi đã nói ngày hôm qua Có phải là nên đưa bản tổng kết của anh Cho tôi xem rồi không Chắc một cường ba ngẩng cao đầu ứng ngược lên ừ, Chưa biết Lữ canh nàm nói Vậy thì tôi đã nói là Chắc một cường ba thẳng thắng đáp Chép phạt một vạn lần thôi mà Không có vấn đề, tôi đi chấp phạt một vạn lần là xong. Lữ kính nam vần về cây bút trên tay, gật gật đầu và nói, Ừ, vậy thì đi làm đi. Sau khi ra khỏi đây, anh có thể đem chuyện này đi nói rõ đầu đuôi với mọi người. Vì đằng nào thì cũng kết thúc rồi. Tới lúc thích hợp, tôi sẽ đích thân nói một lời xin lỗi. Có điều, Khuyết điểm của mọi người thì vẫn là khuyết điểm. Đã hiểu chưa? Trắc một cường bà chỉ hai chồng tư liệu trên bàn. ngần ngừ hỏi. Vậy còn tư liệu thì sao? Lỡ kính nam giờ mới nói hẳn ra. Nè, cậu nhớ trước khi tới châu Mỹ, anh đến phòng làm việc của tôi, làm toán lên bao nhiêu lần không? Lúc đó tôi đã giải thích với anh như thế nào? Không phải là không cho mọi người số tư liệu này Mà là thực lực hiện nay của mọi người không có đạt yêu cầu mà tôi đã đặt ra Nếu anh tôi nhận thấy sau khi xem qua số tư liệu này Anh vẫn có thể khắc chế mình, không có đi kiếm bạc ba la thần miếu Thì anh cứ lấy đi, chẳng có sao cả Thực ra căn bản không có cái gì gọi là lệnh của cấp trên Ở đây, chính tôi là chỉ huy tối cao. Tôi đã nói rồi, tôi huấn luyện mọi người như vậy không phải vì mọi người có thể tìm kiếm ra cái gì đó cho đất nước mà chỉ là để cho mọi người có thể sống sót bất kể là ở nơi nào, bất kể là trong hoàn cảnh nào cũng đều có thể sống sót. Nhưng mà anh, một mực, không hiểu được dụng ý của tôi nếu mà cứ nằn nặt muốn xem những cái tư liệu này thì anh cứ lấy đi. Có điều, từ sau trở đi. Không bao giờ còn có tư liệu gì xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Nói đoạn, vẻ mặt của Lữ Cánh Nam như thể đang hận, không thể rèn thành sắt thép. Trong mắt toát lên vẻ thất vọng vô cùng. Ánh mắt cũng dịch dần khỏi người của trắc mộc cường ba, hướng xuống mặt bàn. Gian phòng chìm vào yên lặng, trồng dây lát. Trắc Mộc Cường Ba nhìn nát mặt của Lưỡi Kính Nam, đột nhiên cảm thấy những gì mà cô nói dường như rất có lý, dường như cô thật sự đang nghĩ cho bọn gã. Ít ngồi đáy giếng, chưa học bò đã muốn học chạy rồi. Đây chính là điều mà Lưỡi Kính Nam muốn nói chăng? Nhưng mà Trắc Mộc Cường Ba nhìn chồng tư liệu dày cộp trước mắt, tật tần không nở, gã lắc đầu rồi quả quyết. Sau khi trở nên mạnh mẽ hơn Gã mới trở lại đây Xem tư liệu Tới lúc ấy nhất định Phải khiến cho lưỡi kính nam Không còn gì để nói nữa Gã đưa mắt Nhìn sang giáo sư Phương Tân Trong lòng chán chường Thầm nhủ: nhũ Tại sao cái kết quả cuối cùng Vẫn là chép một vạn lần Cái bản tổng kết vậy Mục đích của chúng ta tới đây Không phải là vì cái thứ này hay sao Nè Được, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch huấn luyện mà cô đã đặt ra trong thời gian sớm nhất. Tạm thời thì bây giờ tôi không có hỏi đến cái số tư liệu này nữa. Nói đoạn, liền quay người đi ra. Nghe câu trả lời khẩu thị tâm phi của trắc mộc cường ba, khóe mắt lửa cánh nam, hiện ra một nét cười cười không dễ gì nhận ra được chỉ thoáng một cái đã biến mất cô cất tiếng ừ, đây chút đã vừa nói lữ cánh nam vừa rút ra một tập tư liệu tối hôm qua khi anh đưa ra vấn đề này tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu chính xác không cứ công khai tư liệu thì thật là bất công cho mọi người vì vậy Tôi đã tốn mất thời gian một đêm, chọn lựa ra một phần. Đây là những tư liệu trước mắt mọi người nên biết. Sẽ rất có ích về việc tìm kiếm lịch sử cổ cách và một số chuyện liên quan đến bạc ba la nữa. Anh có thể mang đi. <cười> Trắc một cường ba lập tức đổi buồn làm vui. Điều này gã không hề nghĩ tới. Giáo sư Phượng Tần thì cố nhịn cười không ngờ lưỡi cánh nam là dùng cái phương pháp vừa đập vừa xoa hết sức điển hình này cường ba ơi là cường ba đúng không phải cái cô nàng lưỡi cánh nam này ngày tháng về sau của cậu trắc một cường ba ôm tư liệu lên đột nhiên nói này còn nữa cả cái tấm bản đồ nữa không phải cô đã nói là sẽ cho tôi biết chuyện về cái tấm bản đồ hay sao Lời kinh nam gật đầu. À đúng rồi. Thực ra thì trong các tư liệu kia cũng có rồi. Nhưng mà tôi vẫn cứ nói qua một chút vậy. Chuyện về cái tấm bản đồ này phải bắt đầu kể từ năm 1844. Trong đó có một nhân vật rất quan trọng. Ông ta tên là Henry Morton Stanley. Trắc một cường ba nói, "Ừ, chúng tôi cũng biết người này." Lỡ kênh nam ra hiệu cho gã, chớ có nồn nóng Người này chân tướng sự việc Người mà biết cái chân tướng về sự việc này thì không có hề nhiều Anh có biết rằng vào năm 1843 Sành lệ gần như còn không biết là trên thế giới này có một cao nguyên tên là Thanh Tạng Vào thời của họ, nội dung được quan tâm nhiều nhất chính là ma gia Vào năm 1842, khi nhà khoa học đầu tiên khảo sát văn minh Maya Stevenson ra tác phẩm nổi tiếng, Trung Mỹ, ký sự của Sebastian và Yucantan, thì phong trào thám hiểm Maya đã trở nên hừng hực khắp toàn cầu. Cuốn sách đó đã được dịch sang 17 thứ tiếng trong một năm đã tái bản 7 lần, sau đó tổng cộng đã tái bản mấy chục lần. Trở thành một cuốn sách bán chạy nhất thế kỷ 19 Làm cho các nhà thám hiểm trên thế giới đều nhiệt huyết phừng phừng. Vô số nhà thám hiểm đều khao khát được đến rừng rậm nhiệt đới Tìm kiếm những di tích hùng vĩ khuất lấp dưới rừng cây Khi khảo sát ở Trung Mỹ Thì Stanley là người đầu tiên đưa ra luận đề Người Maya từ châu Á di cư tới đây Để chứng thực cái quan niệm, điểm, điểm của mình là chính xác, ông ta mới đến châu Á và lên bờ ở bán đảo China. Thế nhưng, trên đường ông ta đã gặp phải một bức ngoạc lớn của cuộc đời. Từ miệng của một nghệ nhân hát rong kể chuyện, Stanley biết được một nơi gọi là Bạc Ba Lo Thần Miếu. Và cũng chính từ giờ khắc đó trở đi, tòa miếu của nhà Phật ấy trở thành mục tiêu cả đời mà Stanley khát khao, theo dõi. Trắc một cường bà thắc mắc, nhưng không phải là năm 1844 ông ta đã mất tích ở Đại Tuyết Sơn hay sao? Lựa cánh nam lắc đầu. Sai rồi, năm 1844 chỉ là bắt đầu. Stanley không hề mất tích trong núi. Còn chết ở Đại Tuyết Sơn là chuyện của mười mấy năm sau. Sự kiện năm 1844 chỉ là Stella bắt đầu cố ý che giấu hành tung của mình. Ông ta không muốn bị báo chí viết về mình nữa, nhưng vẫn bí mật kiên trì, không ngừng nghỉ tìm kiếm. Hơn nữa, thu hoạch cũng rất là phong phú. Nghe đồn, với số bảo vật chuyển về nước Anh, ông ta đủ sức mua lại cả cái đất nước này. những cái thứ đó đều chuyển từ tây tạng đi cả đất. Trắc một cường ba kinh ngạc kêu lên, ông ta đã tìm thấy rồi à? Lửa cánh nam lắc đầu đáp, không. Cho đến hết đời ông ta cũng không có tìm thấy. Chẳng qua là trong quá trình tìm kiếm bạc ba la thần miếu, ông ta đã không ngừng đào bới các di tích và kiến trúc cổ, Màn trân châu vàng bạc nhiều như lông trâu về đất, không ngừng chuyển về nước Anh. Nhưng đồng thời, đạo bới càng được nhiều kiến trúc và di tích cổ ông ta lại càng kỳ vọng nhiều hơn vào bạc ba lao thần miếu. Một người bạn thân của Stanley đã ghi như thế này trong cuốn sổ ghi chép của mình. Tôi hỏi Stanley, anh ta đã có một tài sản tiêu mấy đời cũng không hết rồi, tại sao vẫn ủ rũ không vui, vẫn muốn đến cái nơi bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng kia. Stanley lần nào cũng chỉ lắc đầu thở dài Rồi lẩm bẩm Tôi chưa tìm thấy Tôi vẫn còn thiếu một số đồ mối Tôi chưa tìm thấy nó Điều tôi đang làm bây giờ Chẳng qua cũng chỉ là mang cát bên bờ biển về mà thôi Còn Ngọc Trai thì vẫn bị chôn lấp dưới đó Theo tư liệu của chúng tôi thì tài lê có vẻ chết ở trong khu vực đại tuyết sơn ở tây tạng vào khoảng năm 1.860 về đến năm 1.870 lần đó ông ta mang theo bản đồ trắc một cường ba nôn nóng hỏi tấm bản đồ ấy về sau sao lại rơi vào tay của người anh được lưỡi cánh nam mỉm cười gật gật đầu um. ừ Đáng lẽ, Stanley đã vĩnh viễn chôn vùi tấm bản đồ kia ở Tây Tạng. Nhưng mà vào năm 1914, ông Michael, đại diện cho chính phủ Anh, phân giới tuyến cho Tây Tạng và Ấn Độ. Trên đường đo đạt giới tuyến, ông ta đã vô tình phát hiện ra cái lều bạc và thi thể của Stanley, vốn đã bị băng tuyết chôn vùi. Còn về việc họ lấy được những cái gì ở trong cái đống di vật của Stanley, Thì chúng tôi không thể biết được Sự việc về sau thì tương đối phức tạp hơn Nghe nói chính xác Bây giờ có tìm được một tấm bản đồ Và đã bị chính phủ Anh coi là bí mật tối cao Rồi cất giấu đi Nhưng không lâu sau đó Đại thế chiến Thế giới lần thứ nhất bùng nổ Thì tấm bản đồ thần bí đó Cũng theo đó mà biến mất Nghe đồn cái người giữ tấm bản đồ đó Đã dựa vào ký ức để vẽ lại một tấm khác Rồi người Anh căn cứ vào tấm bản đồ vẽ bằng trí nhớ này mà phán đoán rằng mặt ba La thần miếu hình như là ở gần đỉnh núi cao nhất của dãy Himalaya. Đó là đỉnh Chomolungma. Từ năm 1921 cho đến năm 1938 thì người Anh đã độc lập tổ chức 7 lần thám hiểm cái đỉnh Chomolungma nhưng mà không có tìm được đầu mối gì. Cho đến năm 1938 Nghe đồn cái tấm bản đồ gốc lọt vào tay của đảng Nazi Tuy rằng chuyện này không hề có chứng cứ nào xác thực Nhưng mà đến năm 1939 cho đến năm 1942 Thì Hitler đã hai lần hạ lệnh cho trợ thủ đắc lực nhất của mình là Himmler đích thần tổ chức hai nhóm thám hiểm đi sâu vào đất Tây Tạng Đây là sự thật mười mươi đó còn rốt cuộc bọn chúng tìm kiếm tổ tiên của người dẹt mình hay là có mục đích gì khác chúng ta không thể nào biết được chuyện xảy ra sau này thì mọi người có lẽ đều biết một chút rồi là trong trận berlin kết thúc thế giới thế chiến thứ hai lúc đầu vốn định sẵn kế hoạch là hoàn chỉnh là vây công tiêu diệt nhưng mà quân mỹ và quân nga đều liều chết tấn công vào trong thành cuối cùng để chia đôi berlin Mục đích thực sự của họ Dường như cũng vì cái tấm bản đồ đó Theo tin tức mà chúng tôi nhận được Trong lúc họ đang tranh giành Một nhà khoa học nghiên cứu phát triển bom nguyên tử Đã vô tình nghe được thông tin Liên quan tới tấm bản đồ đó Rồi còn rút cuộc Đó là cái tin gì Thì chúng tôi cũng không biết Nhưng chính cái thông tin ấy Đã khiến cho quan hệ đồng minh Xuất hiện xung đột, lợi ích trực tiếp Sau Thì cả Liên Xô và Mỹ đều tranh nhau đến Tây Tạng. Trung Quốc, cho đến tận bây giờ thì họ vẫn chưa có dừng bước. Có điều từ bấy đến giờ, những người đi theo cái tấm bản đồ này để tìm kiếm bạc ba la tận miếu, đều không có sống sót trở về. Ngày đầu giờ đây nó được gọi là bản đồ chỉ đường đến chỗ chết. Trắc Mộc Cường Ba yên lặng, nghe hết, thấy cũng tương tự như nội dung của giáo sư Phương Tân điều tra được trước đó, chỉ là tường tận hơn một chút. Lữ Cảnh nam lại nói, Được rồi, những điều mà anh muốn biết, tôi đã nói cho anh nghe hết cả rồi, giờ thì anh có thể đi làm chuyện cần làm kia đi. Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân vừa đi khỏi, Nát mặt lửa kinh nam và lạc ma á la Đều biến đổi Lửa kinh nam đặt tay dọc Đường chỉ quần đứng thẳng lưng Hơi cúi đầu hỏi Còn xử lý như vậy Đã được chưa đại nhân Lạc ma á la Hiền lành nói Cũng chỉ có thế Làm như vậy Là được rồi Cường bà thiếu gia vẫn hoàn toàn Chưa hay biết gì về toàn bộ sự việc Cứ để cậu ấy giữ nguyên hiện trạng đi Để cậu ấy tiếp tục Lấy chó ngao làm mục đích Như thế đối với chúng ta Đối với cậu ấy Đều có lợi cả Lạc má á la thầm nhũng Cần ba thiếu gia Đây chính là số mệnh của cậu Muốn thoát ra Cũng không có thoát nổi Ra khỏi cửa phòng Trác Mộc Cường Ba hỏi Đúng rồi Giáo sư Phương Tân Không phải thầy đã qua quay phim toàn bộ hành trình Trong cái địa cung Và chúng ta đây đi qua hay sao Giáo sư Phương Tân gật đầu. Ừ Đúng là vậy Ngoài lúc ở dưới nước không thể quay chụp Những nơi khác được có ghi chép Giờ đã trao hết cho họ nghiên cứu rồi Trác Mộc Cường Ba nói Nhưng mà Gái nhìn tập tư liệu trong tay, trong đó dường như không có cái thứ nào giống như là đĩa CD cả. Yên tâm, tôi đã chuẩn bị riêng rồi. Ánh mắt giáo sư trở nên sâu sắc. Dù sao, cũng là thứ phải dùng mạng để đổi về đó. Hơn nữa, trong các các thứ trong đó, không có một năm, nửa năm thì không có nghiên cứu ra được đâu. Thu hoạch hôm nay thực ra cũng không tệ. Ít nhất thì chúng ta cũng biết được Phương hướng đồn mối rõ rệt nhất Mà lại bị chúng ta bỏ sót Trắc một Cường Ba nói um, Ý của thầy là muốn nói đến cổ cách Giáo sư Phương Tân gật đầu um, Mặc dù Nói tôi không biết rõ lịch sử cổ cách cho lắm Nhưng tôi vẫn biết một ít Về cái vương triều đã tiêu vong ấy Trong khi nghiên cứu về bạc Ba La Thần Miếu Chúng ta chỉ chú trọng Đến điều tra nguồn gốc và tính thực của nó. Ngược lại bỏ quên mất quá trình tìm kiếm đầu mối của Stanley. Trác Mộc Cường Ba nhìn ông với ánh mắt thắc mắc. Giáo sư Phương Tân liền mỉm cười. Sử thi A Lý Vương. A Lý Vương không phải là cổ cách Vương hay sao? Hơn nữa, tôi nhớ lữ cảnh Nam nói Vương Triều cổ cách đến tận thế kỷ 17, Mới bị diệt vong Thời đại mà Stanley điều tra Về Bạc Ba La Thần Miếu Chỉ cách thời gian của cổ cách Vương Triều Đại bị tiêu diệt này Có hơn 200 năm Những nghệ nhân hát nói Truyền miệng kia Hoàn toàn có thể nhớ được Một lớn nội dung liên quan đến Sử thị cổ cách Nghe giáo sư Phương Tân nhắc nhở Trắc Mộc Cường Ba Cũng sực nhớ ra Gã thốt lên một tiếng: Ây cha Tôi là thật ngu quá Thầy giáo áo lẽ..." tôi tôi phải nghĩ ngay tới rồi chứ. Chẳng phải đã nói tiền thân của Vương Triều Cổ Cách chính là Vương Triều Tượng Hùng hay sao? Vương Triều Tượng Hùng chính là nơi chiến nhau sinh ra. À thầy giáo cũng từng nói tất cả các sự kiện lịch sử đều có liên quan với nhau cả. Tôi đúng thật là hồ đồ, tại sao lúc nãy không nghĩ ra chứ? Giáo sư Phương Tân thoáng ngẩn người. Bản thân ông cũng từng tranh luận với trắc một cường ba về vấn đề vùng đất sinh ra chiến Ngao, dựa vào các tư liệu mà giáo sư Phương Tân đang có trong tay, ngoại trừ các vùng nổi tiếng về chó Ngao như Hà Khúc, Đảng hạng Ngọc Thụ, khắp cao nguyên thanh tạng rải rác những giống Ngao của riêng từng vùng, cùng với các truyền thống liên quan đến chó Ngao nữa. Nhưng trong những truyền thuyết mà ông đã khảo sát chưa từng nghe nhắc đến chó ngao tượng hùng bao giờ. Có lẽ nó đã bị lịch sử hoàn toàn nuốt chửng hoặc có khả năng đã bị đại kim điêu trong tính ngưỡng của người tượng hùng che khuất. Cũng có thể ở đó không hề có chó ngao. Giáo sư Phương Tân có phần nghiêng về giả thuyết cuối cùng hơn. Bởi vì ông đã từng đến trắc Đạt, ở đó toàn đất là đất, các bay đá chạy, Nhìn chẳng khác gì một vùng đất chết là bố bà cả, theo như một đồng nghiệp của ông thì ở đó một nơi đến cỏ cũng chẳng thể mọc được nên rốt cuộc con người bỏ đi hết. Bộ số pháo đài nằm ở giữa vùng đồi gò đều trở thành những pháo đài chết, trống rỗng. Mặc dù giáo sư Phương Tân cũng biết Vương Triều có cách bị diệt vong bởi một trận chiến, song ông cũng cho rằng người đồng nghiệp của mình nói rất có lý. Hoàn toàn tự nhiên, ác nghiệt nơi đây có lẽ mới là nguyên nhân thực sự, các thành bang trở nên hoang phế sau chiến tranh như vậy. Thế nhưng khi Trắc Mộc Cường Ba Tràng Trè hứng khởi nói với giáo sư Phương Tân rằng tượng Hùng là nơi sinh ra chiến nhau trong truyền thuyết thì giáo sư Phương Tân ngẩn người ra ngay từ câu đầu tiên. Thầy giáo nè, thầy có biết không, 2000 năm trước tượng Hùng là một nơi vô cùng tươi đẹp, đất đai màu mỡ, cây cối ung tùm, hồ và biển điểm xuyết trên khắp cả vương quốc như những vì sao trên trời. Chỗ chúng tôi có một truyền thuyết nói rằng chính vùng đất xinh đẹp ấy là nơi Chiến Ngao đầu tiên bước chân lên vũ đại lịch sử. Về truyền thuyết Chiến Ngao, Trắc Mộc Cường Ba đã mở đầu bằng một câu như thế. Từ khi còn rất nhỏ, gã đã nghe một ông già trong làng kể rồi. Nhưng đến khi gã thực sự muốn tìm hiểu truyền thuyết về vùng đất sinh ra chiến ngao này, ông già kia đã qua đời từ lâu. Vì vậy, trắc một cường ba cũng không biết tại sao bảo tượng hùng là nơi sản sinh ra chiến ngao. Giáo sư Phương Tân cho rằng gã nhớ nhầm. Hai người đã vì cái chuyện này mà tranh luận mãi không ra được kết quả gì. Giáo sư Phương Tân lắc lắc đầu Đây là một truyền thuyết vĩnh viễn, không thể nào xác định được. Ông nói với Trắc Mộc Cường Ba, để tôi nghiên cứu cái đống tư liệu này thật kỹ đã. Trong đây, nhất định có thể tìm được những cái thứ hữu dụng cho chúng ta. Mật tu Phần 1 Trắc một Cường ba đưa tư liệu cho giáo sư Phương Tân Rồi hỏi Thầy giáo Lần này trở về tôi cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn Nhưng lại không biết là chuyện gì không ổn Thầy có thể giải thích được không? Giáo sư Phương Tần hiền từ vỗ nhẹ lên vai gã và nói: Tôi biết tâm trạng hiện tại của cậu như thế nào rồi. Trong lòng cậu đang chất chứa nghi hoặc đấy thôi. Trắc một ngừng ba, thở dài. Đúng vậy. Toàn bộ sự việc này đã trở nên hoàn toàn khác hẳn những gì mà tôi đã nghĩ lúc ban đầu. Trở về từ châu Mỹ, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sao lại như vậy nhỉ? Giáo sư Phương tần nói, bởi vì vai trò của cậu đã biến chuyển. Từ khi cậu cầm tấm ảnh kia đến tìm tôi, tất cả đều là chúng ta tự thăm dò, phát hiện, tìm kiếm. Thế nhưng Kể từ khi cậu và tôi gia nhập đội ngũ được huấn luyện đặc biệt này, vai trò của cậu đã từ chủ động biến thành bị động. Từ đó đến giờ, chúng ta đều tiếp nhận những bài huấn luyện với độ khó rất cao. Còn việc tìm kiếm phát hiện ra bạc ba la thường miếu ở đâu, thì đã giao hết cho người khác thực hiện. Chúng ta chỉ là một phần tử trong cả các tổ chức này, cũng giống như là trương lập nhật dương ba tan và cảm ơn mẫn nữa đồng thời cái quyền quyết sách và quyền chủ động đã chấm dứt không còn nằm ở trong tay của cậu nữa rồi có rất nhiều chuyện bọn họ không hề nói với chúng ta biết như vậy chúng ta lại càng bị động hơn cảm giác như thể mình là con rối bị người khác điều khiển trong tay vậy chẳng hạn như lấy cái hành động trong rừng nguyên sinh lần này làm thí dụ nếu cậu không bảo tôi thì tôi cũng không khác gì cậu. Đi hết cả hành trình, cũng không biết được cái mục đích thật sự của chuyến đi. Tất cả đều cứ cảm thấy ồ ồ cà cà, không hiểu gì hết. Trắc Mộc Cường Ba nói, Ờ, giờ thì đỡ chút. Cô ta đã nói hết với chúng ta rồi. Giáo sư Phương Tân ngước nhìn Trắc Mộc Cường Ba với ánh mắt rất diễn cảm với cậu cho rằng cậu đã nghe được những gì rồi Giáo sư Phương Tân vỗ vỗ lên đống tư liệu Cậu nghĩ rằng cái đống tư liệu này tính luôn cả phần cậu không lấy được kia Có bao nhiêu phần trăm là không thể tìm được ở trên internet hả Còn thứ chúng ta thực sự cần phải biết là cổ cách kim thư và thông tin trong trục quyển thì cái lực cổ lửa cánh nam đó Nói được bao nhiêu? Thực ra, cậu ở trên thương trường nhiều năm như vậy rồi, chắc cũng phải hiểu được điểm này chứ. Cái lòng người khó dọ, đặc biệt là một nhóm như chúng ta đây muốn tiếp xúc với bí mật tầm cỡ như bậc ba la thần miếu, tôi có thể khẳng định là họ vẫn giữ thái độ hoài nghi một cách thiện ý. Với tất cả các thành viên trong nhóm của chúng ta, đối với bất cứ ai cũng không thể tin hoàn toàn, nhưng Cũng không thể là không tin Quan hệ giữa người và người chính là như vậy đó Không giống như cái thái độ xử sự bình thường của cậu đâu Cậu quá dễ dàng tính nhiệm một người nào đó Đây chính là nhược điểm lớn của cậu đấy Cường ba Trắc một cường ba buồn bực nói <cười> Nhưng mà tôi vẫn cho rằng Nếu đã để cho chúng ta tham gia vào tập thể này Thì ít nhiều họ cũng phải sẽ cho chúng ta biết một số chuyện Không phải vậy hay sao? Nếu nghi ngờ hiểm kỳ cả chúng ta Vậy thì làm sao chúng ta có thể đạt được yêu cầu và mục đích của họ chứ? Tôi nhớ, Xin đã từng nói Trong cái hoàn cảnh hiểm nguy Con người cần phải liều mạng vì nhau Thì mới sống sót được Nếu tất cả cứ khư khư mà giữ mạng mình Mọi người bó chặt lại với nhau Rồi cuối cùng chẳng có ai sống sót nổi đâu Giáo sư Phương Tần lắc đầu. Trong cái hoàn cảnh hiểm nguy thì như vậy nhưng mà sau khi ra khỏi hiểm cảnh thì sao chứ? Còn người, ai cũng có tâm tư, giống như là nhóm chúng ta vậy. Cậu thì cậu muốn tìm Tử Kỳ Lân, còn bọn họ thì muốn tìm Bạc Ba La Thần Miếu, mục đích của hai bên khác nhau. Song phương hướng thì tương đồng, vì vậy nên mới cùng đi với nhau thôi. Nếu nói ở khu vực phụ cận của Bạc Ba La Thần Miếu không thể tìm ra được Tử Kỳ Lân, hoặc là nói là tới kỳ lân không thể nào có ở bậc ba la thượng miếu như vậy thì cậu với họ có đi chung một đường nữa hay không chắc một cường ba lẩm bẩm <cười> vậy thì bây giờ phải làm sao à, tôi cảm thấy thực sự rất là khó chịu giáo sư phương tân chân thành nói lòng người thấy đều hướng về cái thiện cả Nếu cậu không thể phán đoán một người là tốt hay xấu Vậy thì hãy cứ thử tin vào bọn họ đi Trừ khi họ thực sự gây ra những chuyện vô cùng bất lợi với cậu Xét cái tình hình trước mắt Với cái tư liệu mà chúng ta nắm ở trong tay và năng lực của cả nhóm Đích thực là không đủ để đi tìm tử kỳ lân Vì vậy, cái điều chúng ta nên làm lúc này Chính là học hỏi nhiều hơn Quan sát nhiều hơn Suy nghĩ nhiều hơn Ít nhất, giờ chúng ta cũng biết rằng Có một nhóm người chuyên nghiệp cung cấp cho chúng ta những nguồn tin nhanh nhạy nhất Đáng tin cậy nhất Có sự giúp đỡ này của họ Chúng ta sẽ giống như đứng trên vai một người khổng lồ thu thập tin tức vậy Tiến lên trên con đường Đã được người ta đi trước lát sẵn gạch đá Chuyện gì? Chuyện này chỉ có lợi, chứ không có hại thực ra, từ lúc gia nhập vào nhóm huấn luyện đặc biệt này, có hai chuyện đã nằm ngoài dữ liệu của tôi. Thứ nhất, chính là tôi không ngờ cậu lại đáp ứng nhanh và dễ dàng như vậy. Mà tôi còn cho rằng nếu cậu đã đáp ứng, vậy thì chắc cũng biết sau đó cái cuộc diện sẽ như thế nào. Giờ thì xem ra lúc ấy cậu cũng không có suy nghĩ nhiều đến thế. Thứ hai, tôi không ngờ nhà nước ta là chấp thuật cái chuyện này nhanh như vậy. Giờ nghĩ lại, thì ra đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu chẳng phải lúc ấy nhà nước cũng có ý này, tài liệu mà chúng ta trình lên kia, <cười> chỉ sợ nửa năm, một năm cũng không biết có được xem xét hay gì không. Giáo sư Phương Tân vuốt vuốt tóc, trầm ngâm, nói tiếp. Còn nữa, Đối với nhóm huấn luyện đặc biệt của chúng ta, tôi luôn có một dự cảm chẳng lành. Có lẽ một ngày nào đó, đương nhiên, tốt nhất là cái ngày ấy đừng có bao giờ đến thì hơn. Trắc một cần ba biết ý của giáo sư Phương Tân muốn nói là có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, Bọn họ còn chưa đủ khả năng đi tìm bạc ba la thần miếu thì cái nhóm này đã bất ngờ giải tán rồi. Còn bọn họ thì bị đá đít đuổi đi giống như người ta vứt một thứ xỉ thang vô dụng. Giáo sư Phương Tân lại nói tiếp. Thế nào thì thế, những thứ học được ở đây chung quy vẫn có ích cho cậu đấy. Để khi chúng ta thực sự nắm được các kỹ xảo đó, cho dù ngày ấy có đến thật, chúng ta cũng có thể tự mình đi tìm kiếm mà Giáo sư ngước nhìn Trắc một Cường Ba lại giải thích Từ khi biết đến bạc ba la thần miếu Chúng ta đã chuẩn bị như vậy rồi Chúng ta bắt đầu từ thần miếu trước Tìm một nơi như vậy So với trực tiếp điều tra về tử kỳ lân Thì dễ hơn nhiều Thông tin cũng có được nhiều hơn Bây giờ đã đến lúc Thực hiện kế hoạch này rồi đây Tôi sẽ thảo luận với các chuyên gia trong hội nghiên cứu. Tôi nghĩ sau cái sự kiện này, bọn họ cũng không tiện giấu giếm tất cả những thông tin như trước nữa đâu. Trác Mộc Cường Ba lại nói, Phải rồi, về cái thông tin liên quan tới cái tấm bản đồ đó, tôi thấy có vẻ hơi khoa trương quá thì phải. Không hiểu tôi nghe làm sao mà cứ có cảm giác như là, theo như giáo quan nói, hình như thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai rồi tí. Chiến tranh lạnh, xô Mỹ à, Đều có liên quan mật thiết Tới cái tấm bản đội Cái điều này Giáo sư Phương Tân gật đầu Đừng nói là cậu Cả tôi Cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được Quá nữa là nghe sai đồn Nghe sai rồi đồn sai Dẫn đến sau này Càng lúc càng khoa trương Có điều chúng ta cũng có thể Nghiên cứu theo hướng này Uhm, chẳng hạn như cái ông Hanh gì đó Nếu có thể tìm được bản đồ Ngoài ra Dựa trên những thông tin hiện nay Thì Ben McKin Và người của hắn Dường như không có đơn giản Là chỉ có tìm kiếm báu vật cũng thôi đâu nha Với cái khả năng tài chính của hắn Không cần gì với mạo hiểm đích thân Tìm kiếm bạc ba lo tầng miếu Bên trong Nhất định còn có một nguyên nhân gì khác. Ánh mắt của giáo sư Phương Tân hiện lên vẻ lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Một nguyên nhân mà chúng ta còn chưa biết." Trắc một cường ba lại không nghĩ vậy. Hy vọng tìm được tư liệu về Han và bản đồ gì gì đó thật quá mong manh. Hơn nữa, dường như cũng quá xa vời so với cái mục tiêu của họ. Gã bèn nói lãng sang chủ đề khác. Ừ, đúng rồi, thầy giáo. Thầy nói xem, chúng ta tự cho rằng mình đã học được rất nhiều khả năng sinh tồn nơi hoang dã rồi. Nhưng tại sao cái khoảng cách với giáo quan lại vẫn còn lớn đến thế? Giáo sư Phương tần lắc lắc đầu Không biết, có lẽ cô ấy đã được huấn luyện đặc biệt. Thế nào đó chăng? huấn luyện đặc biệt. Trắc Mộc Cường Ba lặp lại hai lần rồi đột nhiên kêu lên À, ah, nhất định là như vậy. Khi Lạc Ma Á La ra khỏi phòng làm việc của Lưỡi Cánh Nam ông nhận ra Trắc Mộc Cường Ba đang đứng ở bãi tập vẫy vẫy tay chào mình. Ông liền bước tới Trắc Mộc Cường Ba trực tiếp hỏi luôn Đại sư. Giáo quan từng tiếp nhận huấn luyện mật tu phải không? Lạc Ma A La có chút kinh ngạc. Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến cái vấn đề này? Trắc một cường ba khẳng định. À. Bởi vì trong lần huấn luyện bằng rừng nguyên sinh lần này, cá nhân tôi cho rằng một con người bình thường có huấn luyện thế nào đi chăng nữa, cái khả năng chịu đựng và ý chí cũng đủ Để một mình vượt qua rừng sâu Mà tôi còn nhớ ơi, tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân đã từng nói Ông ấy chỉ dạy với giáo quan Một số kỹ năng cơ bản Về sinh tồn nơi hoang dã Và khảo sát khoa học thôi Khả năng chiến đấu Và các bản lĩnh khác của giáo quan Là học của danh sư khác Mà Đại sư ngài à Cũng không có giống người thường đó Cộng với thường ngày Đại sư và giáo quan tiếp xúc tương đối nhiều Vì vậy tôi cho rằng Giáo quan cũng từng tiếp nhận huấn luyện mật tu giống như đại sư vậy. Có phải thế không? Đại sư A-la. Lạc ma A-la ngước mặt lên, thở dài. Cánh nam là đệ tử do đích thần, trù cổ đại sư truyền dạy. Nếu nghiêm khắc xét bối phận, thì tôi là sư điệt của cô ấy. Cô ấy là cách Tây kiệt xuất nhất trong thế hệ mật tu trẻ tuổi đó. Trắc một cường ba, cả mừng. Nào biết mật tu phân cách thế nào? Lập tức thành khẩn nói. Xin hãy cho tôi tiếp nhận tập hứng mật tu đi. Đại sư, tôi có thể chấp nhận bất cứ khảo nghiệm nào. Hả? <cười> <cười> Cậu hả? Lạc Ma-a-la có ung dung đến mấy cũng không khỏi thoáng biến sắc. Đã hơn 40 tuổi rồi còn đòi mật tu. Xem ra rắc một cường ba thiếu gia này chẳng biết gì về mật tu rồi. Lạc Ma-a-la lấy làm khó xử hỏi Cậu có biết mật tu rốt cuộc là thế nào không cường ba thiếu gia? Trác một cường 3 tháng nhiên đáp Không biết Nhưng tôi biết nó có thể khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn Khiến tôi có khả năng chịu đựng Và nghị lực hơn người Lạc ma la phì cười thốt lên Tất nhiên rồi Khả năng chịu đựng Và nghị lực vốn là Đã là cái thứ Cơ sở nhất của mặt tu mà uhm, Nè Nếu à, cần bao thiếu gia có hứng thú với mật tu Thì tôi có thể cho cậu biết Một số việc liên quan đến mật tu Mật tu tuyển lợi nhân tài Hết sức là nghiêm khắc Người có tư cách mật tu Chúng tôi gọi là Bối ca Bối ca có tư cách tiến hành mật tu Các tăng nhân cách lỗ phái Của ba ngôi chùa lớn Ở La Sa Cần phải tu hết ngũ bộ đại luật của huyền tông, hoàn thành khảo hạch mới có thể tiến hành mật tu. Khảo hạch thì dựa theo đẳng cấp mà chưa thành lạc nhiên ba, thổ nhiên ba, lâm trại và đai nhiên ba, hoặc còn gọi là nhật nhiên ba. Bốn đẳng cấp này gọi chung là cách Tây. Các tăng nhân đã đạt được học vị cách Tây, nếu tiếp tục học tập tại Học viện Mật Tông thì gọi là Trác Nhân Ba. Từ đây dần dần tăng lên cách quả Ông Tắc, Kham Bố, Kham Tô, Hạ Tư Khước Kiệt hoặc là Gián Tư Khước Kiệt. Hai cái sau thuộc về Cam Đơn Trì Ba, thì giáo chủ của cách lỗ phái. Sau khi xuất thế, có thể luận Thăng nhiệm, được hưởng bên dự tối cao Sau khi chết, còn có tư cách làm hoạt phật chuyển thế Đây là lần đầu tiên trắc mộc cường ba nghe nói Trong mặt tu còn có phân biệt đẳng cấp nghiêm khắc như vậy Bèn hỏi Vậy đại sư ở đẳng cấp nào? Lạc ma á la mỉm cười, <cười> Nói ra thật là hổ thẹn Tôi mật tu đã 57 năm Đến giờ vẫn chỉ là kết quả thôi à. Trác một cường ba ngơ ngẩn xuất thần kết quả đã lợi hại như vậy rồi Nếu tôi đến kham bố gì gì đó Vậy thì sẽ thế nào nữa Lạc ma Á La nghiêm mặt nói Mật tu Thực chất chính là khiêu chiến với cực hạn của bản thân. Không ngừng khiêu chiến cực hạn, không ngừng vượt qua chính mình, phát huy ý chí và khả năng chịu đựng đến cực hạn. Nói ra thì có vẻ huyền ảo khó giải thích. Thực ra, nếu giải thích theo tri thức khoa học hiện tại, chính là thông qua mật tu để điều chỉnh nội hoàn cảnh. Tức cái môi trường bên trong cơ thể của mình Trắc một cường ba Lộ vẻ hoang mang Lạc Mã Á La lại giải thích Nè Khác với y học Những người tu luyện mật tu như chúng tôi Gọi cái phần bên trong cơ thể của mình Là nội hoàn cảnh Thần kinh của con người Đại thể chia thành Hai hệ thống lớn Y học hiện đại thì gọi đó là thần kinh động vật và thần kinh thực vật. Thần kinh động vật thì khiến cho ý thức của cậu có thể khống chế các động tác toàn thân, chẳng hạn như nói chuyện, động tay, động chân, đảo tròng mắt. Tất cả những thứ này đều thuộc về phạm vi khống chế của thần kinh động vật. Còn thần kinh thực vật lại là, là hệ thống tự thân, của các khí quan trong cơ thể không chịu sự khống chế của ý chí chẳng hạn như tim đập, dạ dày tiêu hóa, tiết kích thích tố bất kể là cậu có ý thức hay vô ý thức thì thần kinh thực vật đều đảm bảo cho những khí quan ấy tiếp tục vận hành chúng khống chế các khí quan trong cơ thể cậu trên thực tế Thì hai hệ thống này không phải là hoàn toàn tách rời Chúng liên hệ với nhau để tạo thành một chỉnh thể à, Lấy một ví dụ nhé Trong món đêm, nếu cảm giác thấy chuyện gì đó đáng sợ Thì cậu truyền những thông tin về cái thứ mình nhìn thấy Thứ mình nghe thấy, cái thứ làn da cảm nhận được về đại não Thì đại não sẽ lập tức khiến cơ thể có phản ứng thần kinh thực vật có đầu vận hành Hormone tuyến thượng thận sẽ tiết ra nhiều hơn, khiến cho tim cậu đập nhanh hơn. Đồng tử giãn lớn, mà cái đồng tử giãn lớn là để giúp cho cậu có thể thu nhận nhiều ánh sáng hơn trong bóng tối, nhìn thấy nhiều thứ hơn. Tim đập nhanh hơn là để cho máu tràn đầy dưỡng khí, đưa đến khắp các vị trí toàn thân, khiến cơ bắp của cậu đầy sung lực. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra một lượt động năng lớn để chạy trốn hoặc là để phản kháng. Cái thần kinh động vật và thực vật đều điều tiết như, với nhau như vậy Để khiến cho cái thân thể của cậu có phản ứng tốt nhất trong các môi trường khác nhau Trắc một cường ba có vẻ nửa hiểu nửa không Lắng nghe rất chăm chú Lạc ma A-la thở dài nói Ôi, Đáng tiếc con người lại quá ý lại vào thần kinh động vật mà bỏ mặc cho cái thần kinh thực vật tự hoạt động, chẳng bao giờ mà quan tâm đến sự hài hòa giữa các nội quan trong cơ thể. Chỉ khi nào gặp cái vấn đề gì, thì mới đến gặp bác sĩ. Cái gọi là mật tu chính là thông qua sự biến đổi hoàn cảnh của con người và sự thay đổi hô hấp, mở ra cánh cửa giữa ý thức và thần kinh thực vật, khiến ý thức của cậu có thể trực tiếp khống chế thần kinh thực vật của cậu. Có rất nhiều thứ để tu tâm dưỡng tính, thực ra đều cùng một nguyên lý. Chẳng hạn như khí còng, yoga đều thông qua tiếp xúc với tự nhiên và điều chỉnh hô hấp để đạt được mục đích thay đổi nội hoàn cảnh thông qua cải thiện nội hoàn cảnh mà khiến cho thân thể đạt được hài hòa bên trong và bên ngoài tiến đến hoàn thiện đây mới là khỏe mạnh thật sự có rất nhiều người bề ngoài có vẻ cường tráng thực ra thì nội hoàn cảnh lại là một mớ độ mớ hỗn độn lúc nào cũng ở trong trạng thái nửa khỏe mạnh mà chính họ cũng không hề hay biết bất cứ lúc nào cũng có thể bị bệnh tật quá nhiều. Bây giờ cậu hãy làm theo tôi nha. Hít vào, nè. Tiếp tục hít vào. Cảm thấy lòng ngực cậu mở ra, mở rộng ra. Cậu còn hít được nhiều không khí hơn nữa. Tiếp tục. Không có bao giờ ngừng. Được rồi. Nín thở đi. Cố lên. Cố lên nữa. Theo yêu cầu của Lạc Ma Á La, trắc mộc cường ba hít vào đầy một bụt không khí. Nửa bút sau thì bắt đầu đỏ mặt, tía tay. Lạc Ma Á La lại nói, Được rồi, được rồi, giờ bắt đầu thở ra, chậm chậm, chậm chậm thôi. Cố gắng giảm tốc độ tốc độ thở ra của cậu, giống như cảm giác cơn gió nhẹ mùa xuân thổi. Thổi qua miệng cậu vậy. Từ từ thôi, từ từ thôi. Không ngừng, không ngừng. Trác Mậu Cường ba vươn cổ ra, thở một cách khó nhọc. Cuối cùng cũng không thể gượng được, tắt nhẹ lại và nói: "T- tôi sắp không được rồi." Lạc Ma Á La lại nói: "Tốt, dùng hết sức lực của cậu, hít mạnh vào một hơi, thở ra nhanh, thở ra nhanh, thở ra toàn bộ thật nhanh." Nè lại một lần nữa. Hít mặt, tập tức thở ra Được rồi, giờ cậu đã hồi phục lại hô hấp bình thường rồi đấy Lạc ma á la, mỉm cười nhìn trắc mộc cường ba Tim đập nhanh hơn Cảm giác lúc này thế thế nào? Trắc mộc cường ba nói hơi Đầu hơi vắng một chút Lạc ma á la lại hỏi Còn gì nữa? Trắc mộc cường ba nói ừ, Tim đập nhanh hơn Lạc Mã La nói: "Đây chính là một kỹ thuật cơ bản của mật tu, giống như yoga hay khí công vậy. Thông qua hít thở khiến cho nội hoàn cảnh của con người thay đổi. Đương nhiên, cái thứ tôi mà vừa dạy cho cậu không có phải là thổ nạp thực sự đâu, chẳng qua chỉ là một ví dụ đơn giản để cậu biết rằng bằng cách thay đổi thần kinh động vật có thể điều chỉnh thần kinh thực vật, đưa ra những thay đổi" tương ứng mà thôi. Sau này không cần phải thử nữa đâu. Mật tu của chúng tôi chính là kháng cự lại tất cả những mê hoặc ngoại tại, điều chỉnh thân thâm tâm tới cảnh giới ý thức có thể khống chế được. Nói một cách đơn giản chính là học cách khống chế nhịp tim và mạch đập của mình, khống chế nhu động dạ dày, khống chế hướng và tốc độ huyết mạch tu luyện đến trình độ tương đối cao thì có thể tự khống chế các khớp xương tách rời hoặc kết hợp khống chế chất dịch trong cơ thể bài tiết hay hấp thụ khống chế tất cả các cảm giác và kích thích bên ngoài gây ra đối với thân thể chắc một cường ba hỏi vậy Còn tu luyện, tới tầng cao hơn nữa thì sao? Lạc má á la thoáng giật mình, lẩm bẩm. Không biết, tôi chỉ nghe nói đến trình độ tương đối cao mà thôi. Còn cao hơn nữa, tôi chưa từng nghe đến bao giờ. Đồng thời, ông cũng thầm nhủ, Hình như mình cũng chưa từng nghĩ đến cái vấn đề này thì phải rốt cuộc cường ba thiếu gia đang nghĩ gì vậy? cường ba mừng rỡ thốt lên: à, tốt quá rồi, tôi cảm thấy mật tu đúng là hết sức cần thiết với mình đấy. lạt ma á la nói: khí công thổ nạp để dưỡng sinh giống như quá trình từ dễ đến khó, từ nhẹ đến nặng, dần dần tăng cường rèn luyện, cường hóa cơ thể hồng kháng cự lại với bệnh tật, yoga lấy hô hấp để di dưỡng thân tinh thần, thông qua tiết, sự tiếp xúc với tự nhiên của tâm linh khiến cho lòng người mở rộng, tâm tình vui vẻ, hòng tiêu trừ mệt mỏi khiến cho thân thể khó mắc bệnh hơn. Còn mật tu của chúng tôi lại thông qua những phương cách tàn khốc, dùng thân xác khiêu chiến với tự nhiên không ngừng thay đổi tự như một liều thuốc mạnh, hòng một dao cắt hết những nhân tố nguy hiểm, dễ gây bệnh tật trong cơ thể đi. Khí công và yoga là những thứ ai cũng luyện tập được, bởi vì luyện tập chúng đều từ dễ đến thức tạp, tuần tự nhi tiến. Luyện được thì dễ, nhưng luyện thành thì khó. Còn mật tu thì lại là thứ không phải người nào cũng có thể luyện được Môn này là dùng thủ đoạn sấm xét Vừa bắt đầu đã thông qua đào thái tự nhiên Để lựa chọn người có thể đủ tiêu chuẩn Người nào không đạt tiêu chuẩn Thường thì từ lúc nhập môn chọn lựa Đã mắc đầy mình bệnh tật Cả đời cũng khó khỏi Hơn nữa còn nguy hiểm đến tính mạng nữa Cho dù có thể vượt qua sự lựa chọn Các bài huấn luyện sau này Cũng đều theo phương pháp bật thang Bất cứ lúc nào Cũng có khả năng Ngã tàn xương nát thịt đấy Trắc Mộc Cường Ba Kinh ngạc thốt Nguy hiểm như thế cơ à Lạc Ma A La nói Thần kinh thực vật tuân theo tự nhiên. Còn người mật tu chúng tôi để đạt tới cảnh giới dụng ý thức khống chế thần kinh thực vật thì bước đầu tiên phải làm chính là đi ngược lại với tự nhiên. Rất có nhiều người không thể vượt qua được cái cửa này hậu quả vô cùng đáng sợ. Tôi lấy một ví dụ đơn giản nhé. Từng có một người thanh niên khỏe mạnh muốn tham gia mật tu. Chúng tôi tiến hành khảo nghiệm ngã quỷ đạo Với anh ta Cậu cũng biết rồi đấy con người đói thì muốn ăn Đây là một phản ứng sinh lý tự nhiên Cái gọi là Ngạ quỷ đạo Chính là chống lại cơn đói Ai mà ngờ được Mới có 4 tiếng đồng hồ Anh ta đã không chịu nổi Bà lăn ra chết Mặc dù chúng tôi đã toàn lực cấp cứu Xong cuối cùng cũng không thể nào cứu nổi Trắc Mộc Cường Ba nghi hoặc hỏi Sao mà thấy được? Chống lại cơn đói thì đơn giản thôi mà, dù là người bình thường nhịn đói 4-5 tiếng đồng hồ, cũng không có vấn đề gì lớn mà. Lạc má á la cười khổ một tiếng. <cười> cậu cho rằng khảo nghiệm ngạ quỷ đạo, đơn giản như là cậu tưởng tượng hay sao? Mật tu phần 2 Trước ánh mắt hoài nghi của trắc mộc cường ba, Lạp ma Á La chậm rãi giải thích. Cái bản năng đói khát hoàn toàn không phải bắt nguồn, thói quen mấy tiếng đồng hồ ăn một bữa. Cái cảm giác đói khát của con người là một quá trình sinh lý hết sức phức tạp. Cậu cũng biết đấy, con người không ngừng vận động. Cho dù là cậu ngồi, cậu nằm yên bất động, Tim cậu cũng vẫn đập, máu chảy, máu cậu cũng vẫn chạy. Vận động của chúng ta cần những gì chứ? Cần năng lượng. Còn những thứ mà chúng ta ăn, một phần sẽ chuyển hóa thành năng lượng cần thiết cho những cái cơ quan kia. Trước tiên là từ lớn thành nhỏ, rồi nhỏ hơn nữa. Cuối cùng thì thành carbohydrate và đưa tới các cơ quan trong cơ thể. Do hoạt động của tế bào thì carbohydrate sẽ phân giải thành các vật chất như là carbon, hydro, oxy để mà cơ thể đốt cháy, giải phóng nhiệt năng. Khi cơ thể dùng hết cái năng lượng do thức ăn cung cấp, nó sẽ nhờ thần kinh thực vật phát tín hiệu tới đại não, báo hiệu đói. Lúc ấy thì các cơ quan trong khắp cơ thể sẽ phát ra tín hiệu Mệt mỏi Hết động lực Dạy dày trống không Không có ngừng phát ra tín hiệu Đòi lấy đầy đồ lấp, Để mà lấp chỗ trống có thì không ngừng Nhu động Cũng phát ra tín hiệu Kiếm việc Vì vậy Cậu sẽ thấy Toàn thân Không có còn sức lực nào Vì vậy Cậu sẽ thấy đói bụng Vì vậy Cậu sẽ thấy Bụng dạ sôi lên ụng ụng Mà khảo nghiệp ngạ quỷ đạo Của người tham gia mật tu chúng tôi Chính là Trong lúc cậu đang đói, yêu cầu cậu chậm chậm chạy chung quanh một cái bàn tròn mà trên mặt bàn lại không ngừng đặt các món ăn vừa mới ra lò mà cậu thích ăn nhất. Hả? Trác Mộc Cường Ba kêu toán lên, khảo nghiệm như vậy không phải hơi quá tàn khốc hay sao? nhịn đói chạy bộ, lại còn phải nhìn những cái món ăn thơm ngon nhất, hơn nữa, chỉ cần với tay ra là lấy được. Yêu cầu đối với ý chí quả thật là quá cao, có thể kiên trì 4 tiếng đồng hồ. Đích thực là đã đạt đến cực hạn sinh lý rồi. Thế nhưng làm sao mà lại chết được cơ chứ? Lạc Ma A La lại nói tiếp. Thức ăn sẽ liên tục thay đổi để đảm bảo tính tươi ngon và cảm giác kích thích đối với thị giác và vị giác của cậu mà cái người đang đói đó do phản ứng sinh lý bản năng dạ dày sẽ tiết ra dịch vị đó là một loại axit có độ pH bằng 1. Trong dạ dày có một lớp niêm mạc sẽ bảo vệ cho dạ dày của cậu không có bị loại axit này ăn mòn. Thế nhưng nếu mà cứ nhịn đói mãi Làm cho dạ dày tiếp tục tiết, tiết ra cái chất axit nhiều hơn uhm, Chắc một cần ba trận tròn mắt lên Giờ thì gã đã biết Lạc Má Á La muốn nói gì với mình Lạc Má Á La nói với một giọng thương tiếc vô hạn <cười> Tha ngùi, anh thanh niên đó mặc dù có sức chịu đựng rất tốt Nhưng lại không thể nào khống chế được nội tạng của mình khi chúng tôi mổ khoang bụng của cậu ấy, nội tạng của cậu ấy đã có một phần ba bị axit do dạ dày cậu ấy tiết ra ăn mòn hết rồi. nguyên nhân cái chết của cậu ấy có thể nói là à, chết vì đói khát. tự cậu ấy đã ăn chính mình. lạc ma la nhìn thẳng vào gương mặt tái xanh chìm trong nỗi sợ hãi của Trắc Mộc Cường Ba chậm rãi buông từng chữ một. Cho dù như vậy, cậu vẫn còn muốn tiếp tục huấn luyện mật tu phải không? Một hồi lâu sau, Trắc Mộc Cường Ba mới ngần ngừ mà kiên quyết, tôi chấp nhận. Lạc Ma Á La nhíu đôi lông mày lớn lưỡi nói nếu cường bà thiếu gia vẫn kiên trì chúng tôi có thể tiến hành một thực nghiệm nhỏ thử xem nghị lực của cậu cậu thấy thế nào nghe trắc mục cường bá nói muốn tham gia mật tu mấy người của bọn trương lập nhạc dương đều cổ vũ nhiệt tình còn lữ cánh nam thì ngay từ đầu đã lắc đầu thở dài. Nội dung là Ma Á Lai chuẩn bị cho Trắc Mộc Cường Ba khảo nghiệp là một bài khảo sát nhập môn của Mật Tu, chống lại Cơn buồn ngủ. Theo yêu cầu của ông thì Trắc Mộc Cường Ba phải thức trắng một đêm, hơn nữa còn phải bổ củi suốt cả đêm ấy. Sáng sớm ngày hôm sau, trong ánh mắt dõi theo của mọi người, gã bước vào một gian nhà đá mà Lạc Má Á La đã chọn sẵn. Lạc Má Á La nói, con người ai cũng cần phải ngủ. Nếu không ngủ sẽ dẫn đến một loạt các rối loạn công năng sinh lý. Bài kiểm tra này không thể giúp cơ thể của cậu, trở nên không có biết mệt mỏi là gì. Mà chỉ kiểm tra xem cơ thể của cậu trong cái trạng thái mệt mỏi thì có thể tỉnh táo được bao nhiêu lâu mà thôi. Đó là một gian nhà đá, Lạt Ma-a-la đã sử dụng thủ pháp đặc biệt trên các cửa sổ. Trong phòng vẫn có không khí lưu thông, nhưng tuyệt đối không có chút ánh sáng nào. Đóng cửa lại thì cả một âm thanh rất nhỏ cũng không nghe thấy được. Trắc một cường ba bị trói vào một cột đá giữa phòng. Nghe nói cảm giác bức bách này có thể khiến cho người ta tỉnh táo hơn. Trên đỉnh đầu gã, lạc mã la đã đặt một cục nước đá, còn giữa gã và cây cục đá lại cách một lớp chăn lông dày mà vô cùng êm ái. lạc mã la dạng giò trắt một cườn ba. Sau khi tôi đóng cửa, ở đây sẽ trở thành một không gian kín tối om và không có tiếng động. Trong cái hoàn cảnh như vậy, cái cơn buồn ngủ của cậu sẽ dâng lên mạnh nhất, nhưng vì cậu đang đứng lại đang đứng lại còn bị trói nữa, nên cũng vẫn có thể điều chỉnh mức độ căng thẳng của thân thể để kháng cự. Hơn nữa, bên trên chiếc cục đá này còn có một cục nước đá. Ước chừng cứ nửa tiếng đồng hồ lại có một giọt nước lạnh tan ra chảy xuống đỉnh đầu cậu để giúp cho cậu hưng phấn tẩn tinh thần. Ngoài ra Cậu cũng có thể dùng cách đếm nhọt nước chảy xuống để xác định thời gian cậu ở đây. Trên tay trái của cậu có đeo một thiết bị cảm ứng. Cậu không cần phải dùng sức, chỉ cần để ngón tay chạm vào thiết bị ấy là được rồi. Khi nào cậu hoàn toàn mất ý thức, cũng có nghĩa là đã rơi vào trạng thái ngủ sâu. Ngón tay rời khỏi thiết bị cảm ứng một thời gian chúng tôi sẽ biết ngay. Cánh cửa cũng tự động mở ra để xem cậu có thể kiên trì được bao lâu nhé. Cần ba thiếu gia, tôi chúc cậu may mắn. Cánh cửa đã đóng lại. Trong không gian bít kín như bừng ấy, không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ có tiếng thở khoan khoái của chính bản thân mình. Lúc mới bắt đầu thì chắc mẫu Cần ba vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. thế nhưng cặp mắt gã nhìn vào bóng tối chưa được bao lâu đã thấy mệt mỏi vô ngần, mí mắt nặng nề như muốn sụp xuống. Trắc một cường ba không khỏi nhớ đến lời của lạc ma á la đã nói: mắt người ta một khi mở ra sẽ không ngừng làm việc, nó sẽ không ngừng tìm kiếm, thu thập các thông tin có thể truyền về cho đại não. Trong bóng tối tuyệt đối và có khi chói loạ, không thể tìm được bất cứ tín hiệu nào, nó sẽ bại công. Khi ở trong bóng tối đến lúc cặp mắt mỏi mệt đến độ không thể mở ra được, hãy nhắm mắt lại, bằng không có thể sẽ gây ra mù loạ đó. Trắc một cường ba nhắm mắt lại, mặc dù vẫn đang đứng, nhưng gã đã hoàn toàn sẵn sàng để ngủ. Trong tư thế này, giữ cho được thần trí tỉnh táo, thật là khó khăn gấp bội. Gã vẫn còn cảm giác, ngón tay cái đặt trên một thiết bị cảm ứng, dạng tiếp xúc kia. Nhưng khi cơn buồn ngủ nặng nề không ngừng ập tới, cảm giác của gã với môi trường xung quanh đang dần dần biến mất. Trong một cường ba tựa hồ như lại trở về rừng mảnh xà. Trong khu rừng vắng lặng tối tăm ấy, u ám lạnh lẽo, không một chút ánh sáng, cả gió cũng ngừng thổi. Thế nhưng, cảm giác sợ hãi kinh hoàng ập tới, gã không ngừng cảnh cáo chính mình. Không được ngủ, không được ngủ, nhất định phải ra khỏi đây, nhất định không được ngủ. Đúng, phải kiên trì đến cùng, nhất định không được ngủ. Đúng, phải kiên trì đến cùng, nhất định không được ngủ. Đúng, Trác Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, đã thấy ngâm ngẫm đau, đau óc nặng nề, khó tả. Cũng không biết bao lâu sau thì Trác Mộc Cường Ba lại mở mắt ra, bốn bề vẫn tối đen như mực. Không khí mát rượi một chút khí lạnh từ lỗ mũi hít sộc vào phổi, hơi nóng lại từ phổi thở ra, bây giờ chắc một tuần ba mới hiểu ra dục ý thật sự khi lạc ma á la trói gã vào cột đá là gì nếu còn cử động tay chân hoạt động cho thư giãn gân cốt tự tạo ra cảm giác đau đớn cho cơ thể nhất định sẽ kháng cự lại được cân buồn ngủ nhưng cái tư thế không thể nhúc nhích như thế này vừa hay lại thỏa mãn yêu cầu của giấc ngủ gã ngẩng đầu lên trên đầu cũng tối tăm mù mịt không nhìn thấy gì hết chắc một cơn ba thầm nhủ chẳng phải đã nói là cứ nửa tiếng là sẽ có một giọt nước lạnh rõ xuống cơ mà Sao lâu rồi mà vẫn không thấy có động tĩnh gì vậy bỗng nhiên gã sực nhớ ra một câu khác cũng do lạc mã la nói trong bóng tối người ta sẽ mau chóng mất đi cảm giác về thời gian. Bóng tối sẽ nói với cậu: trên thế gian này vốn là chẳng có thời gian. Trắc Mậu Cường Ba thầm kinh hoảng trong lòng. À, lẽ nào mình cảm thấy đã rất lâu rồi? Thực ra chính là chỉ mới có mười mấy phút. Cậu còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ thôi sao? Lời của lạc mã la vẫn văng vẳng bên tai. Với một giấc ngủ ngon, cậu sẽ thấy vừa mới nhắm mắt vào mà mở mắt ra trời đã sáng. Còn một giấc ngủ mệt mỏi, cậu sẽ trằn trọc không yên, tưởng chừng như đã lâu lắm rồi, nhưng sao trên bầu trời đêm vẫn nhấp nháy, tựa hồ như thời gian và không gian đang đông đặc vậy. Trắc một cửng ba lại chán nản nhắm mắt lại. Thật không ngờ Cái gọi là khiêu chiến với cực hạn của con người Chưa nói đến nhịn ăn nhịn uống Chỉ đơn giản là khiêu chiến với giấc ngủ thôi Mà đã khó khăn như vậy rồi Đây cũng chỉ mới là một bài kiểm tra chứng nhận tư cách Mang tính thử nghiệm Nếu mà cả một bài kiểm tra nhỏ này Mà cũng không thể kiên trì vượt qua Thì nói tới mật tu làm gì nữa Qua kinh nghiệm trong rừng mảnh xa trắc một cơn ba biết cần phải dựa vào cảm giác đau đớn mới xoa dịu được cơn buồn ngủ nhưng bây giờ hai tay gã đã bị trói chặt sau lưng còn lót một lớp chăn bông dày làm sao mà tạo ra được cảm giác đau lớn bây giờ trắc một cơn ba cắn chặt môi dưới trong miệng sộc lên một mùi máu tanh nồng nồng vị mặn mặn nuốt vào hơi ngọt ngọt đặc thù ấy bất cứ ai cũng nhận ra được. Trắc một cường ba nhắm mắt trầm tư, chảy máu rồi, mình đã cắn môi đến chảy máu rồi à? Nhưng sao không có được cảm giác đau đớn? Sao mà nhẹ nhàng hả? Chẳng lẽ mình sắp ngủ thật rồi à? Lạc Ma Á La đã từng nói người đang ngủ sâu. Cho dù lấy kim châm Cũng không có tỉnh lại Vì ý thức của người đó Là tự đóng lại tín hiệu truyền qua thần kinh thực vật Đến đại não Bị ngăn trở Nếu không còn cảm giác đau đớn nữa Một giấc ngủ ngon Cũng bằng tự tiêm cho mình Một liều thuốc tê vậy Trắc một cường ba bắt đầu gật Lia liệt Bản thân gã cũng biết Cứ tiếp tục như vậy thì không được Thế nhưng tay chân và toàn bộ cơ thể bắt đầu không còn nghe theo sự điều khiển của gã nữa, ý thức đang dần mơ hồ mờ nhạt. Đúng lúc này, tự như một mũi kim đâm thẳng vào cột sống, cảm giác là thấu xương, ngay sau đó tan loãn đi khắp toàn thân. Trắc một cường ba giật thoát mình, đột nhiên khôi phục lại sự tỉnh táo, nhớ lại cảm giác vừa rồi, gã biết giọt nước lạnh ấy, đã rơi xuống gần huyệt đại trụy của mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng xua sạch hơi lạnh, lớp chân mềm ấm tạo ra độ ma sát nhẹ nhàng cho làn da. Trắc một Cường Ba đã dùng hết mọi cách xong ý thức, vẫn cứ biến mất từng chút, từng chút một. Thật không ngờ, cái kiểu bất ngờ dùng nước lạnh cho tỉnh người này lại giống như đem thế lực ra, tiêu hao hết một lượt, ngược lại càng dễ mệt mỏi buồn ngủ hơn. Kháng cự lại, cảm giác buồn ngủ này giống như đang dùng hết sức lực toàn thân giữ thăng bằng trên một sợi dây thép. Có điều, bên dưới dây thép kia không phải là vực sâu thăm thẳm, mà là một lớp chăn bông dày ấm, vô số gái đẹp, thức ăn ê hề, muốn cầm cự được bao lâu trên sợi dây thép như thế, quả thực là còn khó khăn hơn, lên trời gấp bội. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cũng lĩnh hội được ý nghĩa thâm ảo của Mật Tu, đồng thời cũng hiểu ra tại sao Lạc Ma A La nói, không phải ai cũng có thể tham gia huấn luyện Mật Tu được. Muốn kháng cự lại đau đớn, không hề khó, mà chỉ cần một trái tim kiên định, dũng cảm là được. Vậy nhưng, muốn chống lại sự ấm áp dịu dàng, sức nhẫn này ấy đúng là không phải người nào cũng làm được. Không biết là đã đến lúc nào thì chắc Một Cường Ba cảm thấy phía trước lấp ló nhập nhòa. Phải một lúc lâu sau mới hồi phục thị lực. Cánh cửa đá kia Hóa ra đã bị mở rồi Trắc mộc cường ba Mệt mỏi Gục đầu xuống Một cảm giác mệt mỏi xưa nay Chưa từng thấy có Xâm chiếm khắp cơ thể Trắc mộc cường ba Được trương lập và nhạc dương Khiên ra khỏi gian nhà đá Chính bản thân gã Cũng không thể nào tin nổi Chỉ vì chống lại cơn buồn ngủ Mà gã đã tiêu hao hết cả thể lực. Nhìn nét mặt của hai người, Trương và Nhạc, có thể nhận thấy bọn họ rất thất vọng trước biểu hiện của Trác Mộc Cường Ba. Dưới ánh mặt trời, Lạc Ma Á La cười tủm tỉm nhìn gã, cầm đồng hồ tính giờ trong tay và nói, 56 phút, khá lắm, đã là khá lắm rồi. Đường Mẫn giúp. Trác bột cường ba lau vết máu trên khóe miệng, xót xa hỏi, sao lại đến nông nỗi này? Trác bột cường ba không trả lời cô, chỉ thầm nghĩ bụng: Không ngờ, chỉ cầm cự được có 56 phút. Sao mà cảm giác cứ như đã ở dưới địa ngục mấy năm rồi vậy? Gã đột nhiên nhìn thấy ở phía xa xa, lửa cánh nam đang đi ngược lại. bèn hỏi... Đại sư, giáo quan cũng từng tiếp nhận Thử nghiệm tương tự như vậy rồi à? Lạc ma á la lắc đầu À, không có Đây là một phương pháp chứng nhận tư cách Do tôi tự nghĩ ra khi mới bắt đầu mật tu Vì không được các vị đại sư đồng ý Nên tôi mới gọi nó là một bài kiểm tra thử nghiệm Ngoài tôi ra Cậu là người đầu tiên thử nghiệm theo cách này Trác Mộc Cường Ba hỏi, vậy cái năm đó đại sư cầm cự được bao nhiêu lâu hả? Lạc Ma Á La miễn cười. cười, vì lúc ấy tôi đã có tư cách mật tu rồi, đồng thời cũng đã chính thức bắt đầu mật tu, vì vậy thời gian cầm cự phải dài hơn một chút. Ông giơ lên ba ngón tay. Ba tiếng đồng hồ hả? Trác Mộc Cường Ba hỏi, không, ba ngày. Trời, chắc một cường ba lập tức cảm thấy chóng váng, đầu gục xuống, không còn sức lực ngước lên nữa. Gã đã ngủ thiếp đi rồi. Lúc chắc một cường ba tỉnh lại, trời đã ngã hoàng hôn. Gã trầm ngâm nhớ lại. Đúng, như là Ma-A-La đã nói, có một số việc phải cần đến khả năng thiên phú. Sức người không thể cưỡng cầu. Trắc Mộc Cường Ba cũng tự biết mình Nếu nói rèn luyện sức mạnh cơ bắp bên ngoài Có lẽ gã có thể đạt tới mức khá Còn mật tu tư chất của gã chỉ có thể nói là tầm thường Thậm chí thuộc loại thấp Nhưng gã không hề có ý định bỏ cuộc ở đây Lạc Mã La vào phòng thăm hỏi Cường Ba thiếu gia, Giờ cậu có muốn nói gì với tôi nữa không? Trắc Mộc Cường Ba nói gã ngước nhìn vào mắt của lạc ma á la gương mặt toát lên vẻ tự tin mà cố chấp tôi muốn thử một lần nữa lạc ma á la ngẹn lời hồi lâu sau mới nói bây giờ trước tiên cứ học hết các môn học cơ bản đi đã đây Mới là những thứ mà cậu cần phải học Nếu sau khi kết thúc lần khảo sát này Nếu cường ba thiếu gia Vẫn muốn tiến hành mật tu Cậu có thể đến sắc lập tự Thiền phòng 109 Tìm Đan Chu Đại Sư Cứ nói là tôi bảo cậu đến Đan Chu Đại Sư Không thể coi là người giỏi nhất Trong những người mật tu song ông ấy tuyệt đối Là người hướng dẫn mật tu Giỏi nhất đó một cường ba không biết là nên mừng hay lo, trong lòng thầm cảm kích lạc ba á la. Sau đó mấy ngày, bọn họ bắt đầu đợt huấn luyện mang tính chất phục hồi, đồng thời tiếp nhận đợt trị liệu phục hồi thân thể ở bệnh viện trong vòng một tháng. Cứ vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ năm và chủ nhật, đều phải đến gặp bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp để điều trị phục hồi tâm lý. Yêu cầu phải kiên trì nửa năm, hoặc thậm chí lâu hơn. Trong mấy ngày bắt đầu hồi phục, khi mọi người ăn cơm phát hiện ra, trắc mộc cường ba cầm đũa cứ rung lẩy bẩy, Có lúc gấp tức ăn cũng không gấp nổi. Nhạc Dương tò mò hỏi, Cường ba thiếu gia tay anh bị làm sao vậy? Trắc mộc cường ba bình tĩnh trả lời, À, tay bị chuột rút đó Nhạc Dương lại càng ngạc nhiên hơn Liền hỏi tiếp Sao mà lại bị chuột rút được? Trác Mộc Cường Ba lộ vẻ oán hờn gằn giọng nhá từng chữ một Phạt Chết Một vạn lần Hai người Nhạc Dương và Trương Lập Không ngờ lại hân hoan cổ vũ Tỏ ra hết sức vui mừng Còn trắc một cần ba thì chỉ biết mếu máu dở khóc dở cười lúc này ở ngoại ô Philadelphia có một tòa kiến trúc uy nga lộng lẫy như lâu đài đây là một trong rất nhiều nơi mà MacKen đã ở trên đất Mỹ cá nhân y tương đối thích nơi này tất cả nội thất ở đây đều do y đích thân bài trí. Nhưng Shoa A lại hết sức chán ghét. Chỗ này quá ư là tối tăm, không giống như chỗ cho con người ở, mà ngược lại giống một ngôi cổ mộ hơn. Thậm chí cả gió ở đây cũng lạnh hơn bình thường. Hơn nữa, Mẹ Kin lại còn mang về các thứ y đạo được trong mộ cổ và các món đồ tìm được trên thị trường đồ cổ. Tất cả bày ở đây, bày ở những chỗ nổi bật nhất, khiến cho nơi này lại càng thêm nặng nề âm khí. Xoa A tin rằng, những thứ ở mộ cổ, bị chôn vùi ở nơi u ám không có ánh mặt trời đã quá lâu, các âm hồn bất tán đều tụ hết cả trên đó. Ai giữ các thứ ấy một thời gian dài, rồi thế nào cũng bị nó làm hại. Nhưng để cùng nghiên cứu tấm bản đồ giống như bản đồ Trung Quốc ấy với McCain, Y không thể không dọn đến đây Bây giờ Tòa cung điện lạnh lẽo này Có thêm một con vật nhỏ đáng yêu Của soa Lại càng trở nên giống như một pháo đài Của thầy mò hơn Giữa phòng khách Đặt một chiếc bàn lớn Trông như bàn bóng bàn Tấm bắn đồ cổ để ở giữa Bên cạnh Có tờ giấy vẽ bản đồ Rộng gần 2 mét Trải rộng bên trên đánh dấu chi chích địa danh. Mẹ Kinh một tay cầm thước, một tay cầm bút, chấm chấm, vạch vạch bên trên như một kiến trúc sư thực thụ. Trên tấm bản đồ lấy được trong địa cung Maya này, vẽ toàn những ký hiệu khiến người ta nhìn mà hoa mắt, chóng mặt. Trong mắt của Swaa, những ký hiệu ấy khá giống với ký hiệu một nét thời cổ đại, hình ngực, hình củ hành, hình thang, hình mũi tên. Đều dùng một nét vẽ nên, Xoa nhìn chúng Cảm thấy tối nghĩa Khó hiểu chẳng khác gì Những ký hiệu trong địa cung Mai Gia cả Còn Mẹ Thì ra bộ Trầm tư suy nghĩ rất lung Xoa bèn hỏi Đây là cái gì hả Tạng văn à Mẹ Kinh Trắng bút nói um, Những ký hiệu này chắc là văn tự Anh xem đi Đại đa số được sắp xếp rất thẳng thớm. Hơn nữa, còn có chỗ lặp lại nữa. Đây chắc là văn tự rồi. Ngoài ra còn một số khác. Nhìn thì trông như là vẽ cái thứ gì đó. Có lẽ là biểu thị ký hiệu hình núi thì phải. Xoa so A nghi hoặc. Anh, anh khẳng định đây là tạng văn à? Hình như tôi chưa từng thấy loại Tạng Văn này bao giờ Mẹ Kinh nói Chuyện này không có gì là lạ Tạng Văn anh chưa từng thấy thì nhiều lắm Tạng Văn phát triển từ hơn ngàn năm trước Nếu tính từ tiếng mãi nhĩ của tượng hùng Thì cũng cả hai ngàn năm rồi Thời kỳ khác nhau Giáo phái khác nhau, đều có những kiểu chữ khác nhau đó. Cũng là tiếng tạng nhưng cũng có đến hơn 100 kiểu chữ. Có những kiểu hoàn toàn khác nhau. Không thể dùng thay cho nhau được. Sắc mặt của xoa xa xầm. Khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Y chỉ vào tấm ban đồ hỏi có hơn một trăm kiểu chữ à? Anh anh biết được mấy kiểu? Còn nữa, trong cái đám ký hiệu này, anh có phân biệt được đâu là văn tự, đâu là hình vẽ không? Soa A hiểu rõ, nếu không biết, một văn tự cổ hoàn toàn có thể trở thành thứ mật mã, tương đối phức tạp, bằng như chỉ biết được dâm ba ký hiệu mà muốn khám phá văn tự, E còn khó hơn là cá lên trời nữa. Mackin chớp chớp mắt nói, không sao, chúng ta có chuyên gia rồi. Y vội vội, quả là đã rối hết cả mắt. bí mật về sáng chế thần của người Inca. Một tháng sau, chính phủ lại có hoạt động khảo sát khoa học khác. Ngải lực khắc phải trở về đoàn của nhà nước. Buổi từ biệt, mọi người tụ tập lại một chỗ, lưu luyến không rời. Sau bữa cơm, ai nấy trở về đi ngủ. Trắc Mộc Cường Ba lại ra chỗ gã và Ngải Lực Khắc lần đầu tiên nói chuyện. Sao trời vẫn long lanh như thế. Ngải Lực Khắc vẫn đứng sừng sững trong cơn gió se se lạnh, nhìn ánh đèn doanh trại lập lòe phía xa xa. Anh cũng ở đây hả? Anh mau làm? Trắc Mộc Cường Ba hỏi. Ngải Lực Khắc khẽ thở dài. Phải, ở với nhau lâu như vậy, đột nhiên phải đi Thế nào thì cũng thấy hơi quyến luyến Có điều tôi cũng phải đi Những thứ có thể dạy tôi đã dạy hết cho mọi người rồi Con đường còn lại, mọi người phải dựa vào mình mà tự đi thôi Trắc Mộc Cường Ba nói Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều bổ ích Ngải Lực Khắc ra hiệu cho Trắc Mộc Cường Ba ra chỗ cái đồn đá phía trước. Hai người sánh vai ngồi xuống. Chỉ nghe Ngải Lực Khắc nói: "Cường Ba thiếu gia, ở chung một thời gian dài như vậy, tôi cảm thấy thứ anh thực sự muốn tìm kiếm dường như không chỉ là tạc ngao thôi đâu." Trắc Mộc Cường Ba nói: Ừ, Tại sao anh lại ngưỡng thế? Ngải lực khác nói, anh là người khắc khổ nhất trong các học viên huấn luyện đặc biệt lần này. Anh rất là nỗ lực, thậm chí có thể nói là liều mạng. Mỗi lần hoàn thành một bài huấn luyện, trong mắt trong mắt của anh đó toát lên một vẻ mừng rỡ vô cùng, nhưng đồng thời cũng thoáng hiện một vẻ u át, có cái chuyện gì đó anh tự trách mình, có phải không? Vì vậy, có lúc tôi nghĩ hình như anh không có thực sự muốn tìm kiếm chó Ngao Tây Tạng mà chỉ coi cái việc tìm kiếm ấy là một cơ hội, một hy vọng. Nếu tìm được Ngao Vương, liệu đó có phải là anh đang tự ám thị mình rằng như vậy thì sẽ có hy vọng tìm được cái thứ mà anh thực sự muốn tìm hay không? Những lời của ngải Lực Khắc Dường như đã mở ra một cánh cửa Phủ đầy bụi bậm Sắc mặt của Trắc Mộc Cường Ba tái đi Toàn thân lạnh toát Trong lòng chấn động Là vậy sao? Lẽ nào mình thật sự nghĩ như vậy? Thật sự là như vậy hay sao? Ngải Lực Khắc đứng lên nói Cường ba thiếu gia Anh nên biết rằng Cái điều quan trọng nhất trong đời người Chính là Phải biết mình muốn gì Anh là người có mục đích Vì thế cho nên cuộc sống của anh Phong phú diệu kỳ hơn những người khác Là một người làm công tác Khảo sát khoa học nhiều năm Tôi nghĩ con đường tìm tòi này Là một con đường vĩnh viễn Không có điểm dừng Trên con đường ấy Anh có thể không ngừng học hỏi và thu hoạch Lâu dần, lâu dần, anh sẽ phát hiện ra Nó không hề khô khan vô vị chút nào Bởi vì cái niềm vui nó mang đến cho anh Nằm ở sâu thẳm trong lòng Tôi nghĩ đời người cũng chỉ có thế mà thôi Không ngừng tìm tòi và phát hiện Tìm kiếm những thứ mà mình muốn tìm Ngải lực khác, vỗ vỗ lên vai của Trác Mộc Cường Ba thở dài, đầy ý nghĩa. Thực ra tôi cảm thấy Cường Ba Thiếu Gia rất hợp với công tác khảo sát khoa học đấy. Anh có nghị lực bền bỉ mà người thường không thể có. Hơn nữa, cái khả năng nhìn thấu suốt của anh mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ cần anh nghĩ đến, nhất định là sẽ có phát hiện gì đó. Vấn đề là Bây giờ anh vẫn chưa có chịu nghĩ ngợi suy tính nhiều hơn. Mà thích đơn giản hóa sự việc đi. Nhưng tôi nghĩ, rồi sẽ có một ngày, anh tỉnh ngộ ra thôi. Nhìn theo cái bóng của ngãi lực khác. Chắc một cường ba thần người ra giữa bãi đất trống. Ngày hôm nay, phản phất như tan vào làn gió xa lạnh, mỗi câu nói của Ngãi Lực Khắc đều đáng cho gã suy nghĩ cả. Trắc Mộc Cường Ba hiểu rõ, đêm này lại là một đêm không ngủ nữa rồi. Dường như để quên đi những lời của Ngãi Lực Khắc nói, Trắc Mộc Cường Ba lại quay trở về phòng của mình trong doanh trại. Từ khi bọn họ lấy được một phần tư liệu kia, Cả tháng nay, gã đã nghiên cứu không ngừng. Ban đầu, Trác Mộc Cường Ba định để cho Trương Lập, Nhạc Dương thêm cả Mẫn Mẫn và Giáo sư, năm người bọn họ cùng tập trung nghiên cứu. Nhưng mà hai cái tên láo tấu, Trương Lập và Nhạc Dương vừa thấy tập tư liệu dày thì đã kêu đau đầu ẩm ủy. Chỉ có Mẫn Mẫn là hết sức chăm chỉ, cẩn thận, giúp giáo sư Phương Tân phân loại và chỉnh lý Vì trước khi đi châu Mỹ, giáo sư Phương Tân đã nghiên cứu về nền văn minh Maya, thêm nữa ông cũng nói rèn sắt phải rèn lúc nóng, đặc biệt là vị thần đi lại giữa thế gian mà Trắc Mộc Cường Ba nhắc đến, đã làm cho giáo sư Phương Tân hết sức chú ý, vì vậy bọn họ quyết định bắt đầu tra cứu từ mối quan hệ giữa người Kukue và vị sứ giả kia. Chẳng ngờ phần liên quan đến Maya trong tập tư liệu rất ít. Theo như Nhạc Dương phân tích thì có hai nguyên nhân. Thứ nhất, vì nhà nước cũng mới diễn dịch được cổ cách kim thư, mà biết sứ giả có quan hệ với châu Mỹ, trước đó chưa có đủ tư liệu liên quan. Vì vậy nên chuẩn bị chưa đầy đủ. Thứ hai là ở trong tổ chuyên gia, số chuyện về Maya ít thề thảm. Mà thậm chí, đã thực có chuyên gia về Maya chưa cũng là vấn đề nữa Đương nhiên là không thể chuẩn bị ra được bao nhiêu tư liệu chính xác và đầy đủ Nhưng nhờ giáo sư Phương Tân thông qua bạn bè Hoặc lên mạng liên hệ với một số chuyên gia về Maya ở nước ngoài Họ tìm được rất nhiều thông tin bất ngờ từ nhiều con đường khác nhau Có điều trong tư liệu ấy, ngược lại còn khiến cho mấy người lại càng thêm nghi hoặc chủ yếu có 3 điểm. Trước tiên là vị trí địa lý. Người Kukue ở bán đảo Yucatan là trung tâm của nền văn minh Maya quá xa. Nhưng thôn làng và tòa bạch thành do tổ tiên họ xây nên, 100% chính là kiến trúc điển hình của nền văn minh Maya. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là nền văn minh từng có thời kỳ huy hoàng khiến cả thế giới phải chấn động. Văn minh Maya Tại sao người Cucuê lại đi tới đó? Đi như thế nào? Lệnh văn minh của họ từng huy hoàng tới mức nào? Tại sao lại tàn lụi như vậy? Cái đó là tập tục nuôi chó. Lệnh văn minh Maya dường như cũng sùng bái chó. Người Cucuê có thần chó. Nhưng chuyện chó sau khi chết được hợp táng với chủ nhân thì cái nhóm không tra cứu được trong các tư liệu khác về văn minh này. Ngay cả người Inca cũng không có tập tục nào tương tự. Điểm cuối cùng chính là vị thần Jinawea kia. Đây chính là điều khiến người ta kỳ quái nhất ở người Kukue. Bởi vì Jinawea không phải là thần của người Maya mà là của người Inca. Nhưng nếu nói là vì ở gần nhau mà nền văn minh Inca và nền văn minh Maya của người Kukue pha trộn thì lại không tìm thấy bất cứ dấu vết nào khác của các vị thần Inca ở chỗ người Kukue. Ngoài ra còn có rất nhiều nghi vấn nhỏ khác mà câu trả lời phụ thuộc vào hai việc. Thứ nhất là phải dịch được minh văn, đó là những chữ khắc trên đồ vật bia đá của người Maya. Việc này thì giáo sư phương tân sẽ nghĩ cách nhờ các chuyên gia trong và ngoài nước giúp đỡ. Thứ hai, quan trọng hơn là làm thế nào để trắc mộng cường ba nhớ lại được bài sử ca của Ba Ba Tu. Điều này thì đã làm khó gã, đếm đi đếm lại gã chỉ nhớ được có mỗi hai câu, nhiều hơn thì đành lắc đầu chịu chết. Việc thứ nhất, phạm vi liên quan quá rộng. Việc thứ hai, kết quả thu được thì quá ít ỏi, vì vậy cho nên bọn họ tập trung vào một hướng mới. Trong tư liệu còn nhắc đến việc sứ giả sang châu Mỹ, nên giáo sư Phương Tân cho rằng hướng thứ ba này e còn quan trọng hơn. Xác minh được vị sứ giả kia rốt cuộc có đặt chân tới châu Mỹ hay không, mục đích đến đó là gì? Các phát hiện này có giá trị rất quan trọng đối với việc tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu. Trong quá trình tra cứu tư liệu, họ phát hiện ra, sáng chế thần của người Inca. Vị này có rất nhiều tên. Hơn nữa, bộ lạc thiểu số nào cũng tin rằng tên của bộ lạc mình gọi mới chính là tên thật của vị thần đi khắp thế gian ấy. Những cái tên như Viracocha hay là Huaracocha hay là như Xin đã gọi Wiracua và Inauea của người Kupe đều chỉ là phát âm hơi khác nhau một chút ngoài ra còn có những cái tên nghe khác hẳn như Halakocha KNCC Suzuba, Chaka Lakapi Ila vân vân. Cường ba thiếu gia có phát hiện mới nè vừa thấy trắc mục cường ba quay lại Nhạc Dương đã hoan hỷ báo cáo nè là tôi phát hiện ra đấy nhé lịch sử của cái nền văn minh Maya và văn minh Inca này Và cả của người cô quê ấy nữa Có một giai đoạn trùng hợp cực kỳ luôn Ôi Là chuyện gì vậy Trác Mộc Cường Ba quay sang Nhìn giáo sư Phương Tân Ông mỉm cười nói Nhạc Dương phát hiện ra mà Thì để cậu ấy nói đi Nhạc Dương nói Nè anh xem Bây giờ hầu hết mọi người Đều cho rằng cái nền văn minh Maya ở châu Mỹ Đại khái là phát triển đến Cuối thế kỷ 19 thì đột nhiên Đi từ phồng thịt đến diệt vong Chứng cứ rõ ràng nhất Của luận điểm này chính là một tấm bia Kỷ niên có khắc Thời gian là năm 899 Phát hiện ra gần đây nhất Trong cái khoảng thời gian này Tất cả các thành trì lớn Đều ngưng xây dựng Hơn nữa còn phát hiện ra vết tích Của nhiều trận Đồ sát lớn à, Các nhà khảo cổ học Đã chỉ ra đây có lẽ là một chiến tranh bùng nổ trên một cái diện lớn Còn cái bài sử ca của người cu quê không phải cũng nói chiến tranh ở phương Bắc làm tổ tiên của họ phải chạy sang phương Nam hay sao Nè Nếu Cường bá Thiếu Gia nhớ không lòng thì 4 năm ca tôn bằng 80 năm lịch của chúng ta Đại khái bọn họ đã đi được chừng ấy thời gian Bọn họ đến nơi và xây dựng bạch thành đại khái là vào khoảng cuối thế kỷ thứ 10. Mà trên thực tế, chính trong cái thời gian này, đế quốc Inca từ một bộ lạc nguyên thủy, không có bất cứ ghi chép gì trong lịch sử, đột nhiên trở nên phồn thịnh. Đối với vị hoàng đế Monco Capach của đế quốc Inca, thì đến tận bây giờ, người ta vẫn còn đang tranh luận. Có người thì nói là khoảng chừng năm Một nghìn hai trăm, ông ta mới bắt đầu xây dựng một quốc gia lớn mạnh Nhưng mà cũng có người nói, vào khoảng năm một nghìn là ông ta đã bắt đầu biến Inca trở thành một đế quốc hùng cường Tôi phát hiện ra cái chỗ này có một điểm rất là nghi vấn Chính là vua Inca thứ nhất và vua Inca thứ tám dùng chung một tên Có lẽ đây là lý do gây ra hai trăm năm sai biệt đó Tôi cũng tán đồng cái quan điểm đầu tiên, bởi vì ở đây có một vấn đề Văn minh của người Inca Và người Maya không có giống nhau Không phải là tích lũy Phát triển dần dần Mà là đột nhiên rơi từ trên trời xuống Trong cái thần thoại truyền thuyết Của bọn họ cũng miêu tả đúng như vậy Tổ tiên của người Inca Khi ấy vẫn còn đang trong tình trạng Hỗn loạn, mông muội, ăn lông ở lỗ Hàng ngày cứ trời sáng Là lại tỏa đi khắp núi rừng tìm kiếm thức ăn Và cái vị thần Quinauea tức là Viracocha đó đã đến nhân gian dạy cho họ tất cả mọi điều. Cũng trong cái thời gian này, vị thần Winawea đó cũng đến làm khách ở chỗ của người Ku Kue. Chính là vị thần Winawea đã nhắc bọn họ ấy, Chi tiết là Cường Ba Thiếu Gia không nhớ được nội dung khúc giữa, bằng không chúng ta đã liên hệ được sự kiện này với nhau rồi. Thế nào? Đạo lịch sử này được chấp bá. Cũng hoàn chỉnh ra phết đấy phải không? Đường mẫn ngẩn lên khỏi đống sách vở Vuốt qua loa mái tóc rối bổ sung thêm Thực ra thì nhạc dương chưa có nói vào trọng điểm Kết quả nghiên cứu của bọn em là Cái nền văn minh Maya đột nhiên tiêu vong Vào khoảng thế kỷ thứ 10 Sự thật là khi người Tây Ban Nha đến châu Mỹ Những người Maya đó đã quên mất Cái nền văn minh của tổ tiên mình Mà đang sống một cuộc sống của người nguyên thủy rồi Còn cái nền văn minh Inca thì đột nhiên nổi lên Từ thế kỷ thứ 10 Trước thời gian đó Lịch sử của họ gần như không thể nào mà khảo cứu được Vì vậy những cái tri thức văn minh của thời kỳ này Thành ra rất giống như người ngoài hành tinh Để dạy cho bọn họ Dựa theo thần thoại và truyền thuyết của người Inca thì thần Viracocha là vị thần vĩ đại gần như là thần nông của Trung Quốc chúng ta vậy đó. Ngài đã đến Nam Mỹ vào cái thời điểm đó, đồng thời đã để lại thần tích ở khắp trên các đại lục. Nhìn cặp mắt vằn lên những tia máu của đường mẫn, trắc mộc cường ba lấy làm ái náy không yên. Gã từng khuyên đường mẫn đừng lao tâm quá sức, Giờ họ vẫn còn đang trong thời kỳ hồi phục, cần phải chú ý đến sức khỏe của mình trước nhất. Nhưng Đường Mẫn đã trả lời, sức của em yếu, lúc lên đường không thể giúp gì cho mọi người, nhưng tra cứu tư liệu thì em vẫn làm được. Với lại, cả giáo sư cũng không có nghỉ ngơi, em trẻ hơn ông ta nhiều, nói gì thì em cũng học qua lớp y tá rồi mà. Trác Bộc Cường Ba cười cười nói, <cười> Vậy thì theo như mọi người nói, vị thần Winnawea kia chính là sứ giả Tây tạng của chúng ta vượt biển đến Nam Mỹ rồi. Chẳng lẽ lại không à? Nhạc Dương vội nói, anh xem những cái đoạn miêu tả về thần Viracocha đi. Có một đám tín đồ trung thành luôn đi theo ngài. Còn có một con mảnh thú kỳ lạ lúc nào cũng đứng ở bên cạnh ngài. Mảnh thú có đầu lớn, bốn chân như sư tử. Cường ba thiếu gia, đây rõ ràng chính là hộ vệ của cổ cách và chiến nhau còn gì? Trác Mộc cường ba cười khẽ. <cười> Vậy người Tây Ban Nha đã miêu tả vị thần này như thế nào? Những gì mà họ nói có liên quan chút gì đến tạng tộc đâu? Trong ghi chép của họ thì thần Viracocha đâu phải là người châu Âu, có làn da trắng bóc, sống mũi cao, tóc xanh mắt xanh. Hơn nữa còn có thuyết cho rằng thần Viracocha rất giống với thánh Tông đồ Bartolome và thánh Thomas. Cậu giải thích thế nào đây? Tôi cho rằng nhạc dương nói không có sai đâu. Lúc này giáo sư Phương Tân mới đứng lên nói: Chớ có quên cái câu danh ngôn này. Lịch sử do kẻ chiến thắng viết nền Người Tây Ban Nha miêu tả thần Viracocha giống như là thượng đế người da trắng. Vì đó, vì đó là vì họ là những kẻ xâm lược đầu tiên chinh phục nền văn minh Inca. Nhưng mà sự thật thì chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều sơ hở trong những chi tiết nhỏ nhặt này. Chẳng hạn về cái tượng thần Viracocha, người Tây Ban Nha đã miêu tả thế này. Thân hình ngài cao lớn Râu dài hơn một gang tay Áo dài rộng rãi Dạng như áo bành tô Hoặc áo cha xứ, Phủ kín hai chân Tượng thần dắt theo một con dị thú Hình dáng kỳ lạ xưa nay chưa từng bao giờ thấy Bốn chân như chân sư tử Bức tượng thần này Rất giống với Hình tượng thánh tông đồ của chúng ta Tức là Người Tây Ban Nha đấy Còn nói một cách chính xác thì giống như là thánh tông đồ Bartolowe. Tô Bởi vì trong hình tượng của thần có ma quỷ bám dưới chân mà thần Viracocha này thì lại dắt theo một con dị thú chưa ai trông thấy bao giờ. Lạ một điều là những bức tượng thần và các kiến trúc này đã bị người Tây Ban Nha phá hoại hết. Ngà đầu đã triệt để tiêu diệt tín ngưỡng của người Inca sau đó truyền bá Đạo Cơ Đốc. Nếu vị thần đó rất giống với Thánh Tông Đồ của họ, vậy thì đây có thể nói, thần tích hết sức có lợi cho việc truyền giáo. Cớ sau là phải hủy đi làm gì? Còn nữa, một nguyên nhân khác rất quan trọng khiến người Tây Ban Nha cho rằng vị thần đi lại chốn thế tục này là một tín đồ Cơ Đốc giáo, chính là vì họ tìm thấy rất nhiều chữ thập trong các điện thờ thần Vera Coya họ cho rằng đây là dấu tích thần lưu lại khi truyền bá giáo lý Cơ đốc. Chỉ có điều kỹ thuật thủ công của người bản địa quá tệ cho nên cái chữ thập này bị vặn vẹo không có ngay ngắn. Cậu thử xem những cái chữ thập mà họ phát hiện coi. Đây là hình chụp vật thực mà chính phủ Peru còn lưu giữ đấy. rất một cường ba ngó vào màn hình máy tính của giáo sư vương tân chữ thập ngoặc đó rõ ràng là lệch sang một phía gã kinh ngạc kêu lên đây là đây là chữ vẹt viết ngược mà giáo sư Phương tân cười cười đây là ký hiệu ung trọng tít nhất thì so với chữ thập cái vật này giống ký hiệu ung trọng đúng không Nếu cái này vẫn chưa nói lên được điều gì thì cậu xem thêm cái này nữa nè. Đây cũng là một vật mà chính phủ Peru đã cất giữ, là con dao phẫu thuật hình chữ T của nền văn minh Inca. Nghe nói thuật mổ đầu của người Inca hết sức tiền tiến. Cậu xem thêm tấm ảnh này đi. Trên màn hình hiện ra hai tấm ảnh đen trắng đặt cạnh nhau, con dao hình chữ T trong hai tấm ảnh ngoài kích cỡ và độ nét thì gần giống hệt nhau. Trong một cường ban nghi hoặc hỏi, đây là giáo sư Phương Tân giải thích. Nè, Trong tấm ảnh này là dụng cụ phẫu thuật đã được sử dụng ở Tây Tạng cổ từ hơn 1.000 năm trước, giờ được cất giữ trong bố đạt la cung. Thực tế là một bộ dụng cụ phẫu thuật hoàn chỉnh. Nghe đầu có hơn một trăm loại dao khác nhau Đây chỉ là một trong số đó mà thôi Mặc dù tôi không hiểu biết hết nhiều về kỹ thuật y học của người Tây Tạng cổ đại Nhưng mà nhìn những dụng cụ phẫu thuật này Có thể thấy thành tựu y học cái thời ấy cũng có hệ đơn giản luôn nhé Còn y học phương Tây lúc ấy thì sao? Bọn họ đã bị tôn giáo đè nén áp bức Trải qua cả hơn một nghìn năm trong bóng tối Y học châu Âu thì phải đợi đến thời kỳ phục hưng thế kỷ thứ 15, 16 mới bắt đầu phục hồi và phát triển. Đến giờ thì trắc mộc cường 3 mới bắt đầu, nghiêm túc, để ý. Gái nhìn chầm chầm vào hai cái gọi là dao phẫu thuật trên màn hình. Gái không hề biết Tây Tạng thời xưa rốt cuộc có kỹ thuật chữa bệnh gì, nhưng hai con dao này quả thực là rất giống nhau. Chỉ nghe giáo sư Phương Tân ở bên cạnh, chậm rãi, nói tiếp. Thực ra, chúng ta còn có thể tìm thấy một số động mối trong truyện thần thoại nữa. Thần tích của vị thần vĩ đại này được lưu lại trong rất nhiều phiên bản truyện thần thoại khác nhau. Mà phổ biến nhất là sự tích thần Viracocha có thể thao túng ngọn lửa. Ngài gần như có thể triệu ra ngọn lửa bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Nè, cậu xem đi. Ở đây có một câu chuyện thần thoại kể thế này. Trắc một cường ba nhìn tư liệu giáo sư Phương Tăng vừa cho hiện lên màn hình, máy tính. Đây là một bản ghi chép của người Tây Ban Nha bên cạnh có bản dịch. Bản dịch như thế này. Một hôm, Ngài đến một ngôi làng nhỏ mang tên Kacha ở vùng Canansu. Những người sống chung quanh đó Chống đối ngài, Đồng thời uy hiếp sử dụng đá đập chết Bọn họ thấy ngài quỳ xuống Hai tay giơ lên trời Dường như đang cầu xin Cầu xin đấng cao xanh cứu mình Thoát khỏi hiểm nguy Người anh Diên kể rằng Đúng vào lúc ấy Họ trông thấy một quần lửa từ trên trời giáng xuống về chung quanh họ Tất thảy đều sợ rung bắn Chạy đến trước mặt người Mà họ vừa mới định giết hại cầu xin được khoan dung tha thứ. Ngài liền ra lệnh một tiếng, lửa trời lập tức tắt ngốn. Giáo sư Phương Tân ngước mắt nhìn trót một cường ba. Nè, có rất nhiều miêu tả tương tự như vậy ở trong các phiên bản khác nhau. Có thể nói vị thần vĩ đại này điều khiến ngọn lửa vô cùng tài tình. Nhưng nếu nghĩ theo một cái hướng khác thì chúng ta không tin là có thần linh. Nếu nói đó không phải là một thần tích Vậy thì Có thể Là cái gì chứ? Trắc một cường ba nghiêng nghiêng đầu Phải nghĩ ngợi một lúc lâu Mới hiểu ra Kinh ngạc kêu lên Là thuốc súng Thuốc súng Giáo sư Phương Tân Gật đầu Ừ, đúng vậy, phải biết là đến thế kỷ thứ 12, 13, kỹ thuật chế tạo thuốc súng mới được người Ả Rập truyền bá đến phương Tây. Khi cái vị thần vĩ đại kia đặt chân lên đại lục châu Mỹ, người phương Tây còn chưa biết thuốc súng là cái gì nữa cơ mà. Mà lúc ấy kỹ thuật chế thuốc súng đã được văn thành công chúa truyền đến Tây Tạng hơn 100 năm rồi, hoàn toàn có thể được cải tiến và biến thành kỳ tích trong tay của vị thần kia. Ngoài ra, còn có một số chứng tích thần thoại khác nữa, chẳng hạn như người Inca khăng khăng nói rằng cái vị thần vĩ đại đã dạy cho họ viết chữ, chỉ là sau này quên đi mất thôi. Tổ tiên của họ cũng đã từng viết chữ trên lá cây và vỏ cây, nhưng mà kết quả cũng giống như các di sản văn hiến của Maya, toàn bộ đều bị giáo sĩ Tây Ban Nha cho một mồi lửa đốt sạch sẽ. Khi ấy ở phương Tây, dùng phương thức viết chữ lên cuộn da dê, còn loại phương thức giản tiện viết lên vỏ cây là cây này mặc dù không phải khởi nguồn từ tây tạng nhưng lúc ấy thì đang rất thịnh hành ở tây tạng của chúng ta. Trắc một Cường ba lại thêm một phen kinh ngạc nữa, bối diệp kinh đó là phương thức sao chép từ ấn độ truyền sang kin văn được chép lên lá cây và vỏ cây, phương thức này được một số tôn giáo bảo tồn, vẫn còn sử dụng mãi cho đến tận thế kỷ thứ 16, thậm chí là đến ngày nay, ở một số nơi. Còn nữa, từ cái phương thức sinh hoạt và tập tục của cư dân, chúng ta có thể nhận ra mối quan hệ giữa họ với Tây Tạng. Tôi nghĩ chắc cậu chưa có quên lễ tế và những chi tiết trong cung cách sinh hoạt của người cu quê đúng không? Thực tế là hầu hết các dân tộc ở châu Mỹ đều sùng bái linh vật, đều thờ cúng những tảng đá màu trắng. Chắc một Cường Ba đương nhiên là không thể nào quên được những ngày sống ở làng của người cu quê là những ngày gãi nhớ rõ nhất. Phải rồi, còn cái kia nữa, Giáo sư, cho cường ba thiếu gia xem đi. Nhạc Dương sực nhớ ra điều gì đó liền kêu lên, nhìn trắc mọc cường ba đang ngẩn người ra. Anh chàng và Đường Mẫn cùng mỉm cười, dường như đã tìm thấy tư liệu gì đó rất đặc biệt. Chỉ thấy giáo sư Phương Tân click chuột một cái, trên màn hình máy tính liền xuất hiện một bức họa vẽ hình chiến sĩ Anh Diên, đầu cắm lông chim ưng, mặt tô đỏ thẳm, chỉ có điều phục sức không giống người Anh Duyên lắm. Trước ngực, đeo vòng cổ bằng lam ngọc, tay cầm một thứ vũ khí kỳ dị, bên dưới dường như có ngựa nhưng đã bị hỏng mất. Hơn nữa, ngoài dìm của bức họa, lại đen kịt như có dấu vết bị đốt cháy vậy. Cần ba thiếu gia cậu nghĩ cái bức bích họa này ở đâu ra vậy? Dường như muốn đánh đố Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương không đợi giáo sư Phương Tân lên tiếng, đã nhanh nhẩu hỏi trước. Đây… đây, đây không phải là người anh Duyên sao? Trác Mộc Cường Ba đáp, dù sao thì gã… cũng trông thấy nhiều lần trên tivi rồi… <cười> dường như biết chắc một cường ba sẽ trả lời sai cho nên nhạc dương cười cười nói <cười> quả nhiên đúng là tôi đúng như là tôi nghĩ đó giáo sư phương tân ở bên cạnh mỉm cười đây là bích họa ở trong bố đạt la cung bố bố bố, bố đạt la cung Trắc một cường ba đờ người ra nè cậu cũng biết Bố đạt la cung đã từng bị ngọn lửa chiến tranh hủy hoại hai lần. Bức bích họa này chính là đào lên được trong cái đống hoang phế khi trùng tu bố đạt la cung lần thứ hai. Bức vẽ này là chiến binh thổ phồn cổ đại đó. Nhìn trắc một cường ba hoàn toàn đờ đẫn, giáo sư phương tân lại bổ sung. Cái tấm ảnh này là do tổ chuyên gia cung cấp tuyệt đối có thể tin tưởng được. Hơn nữa, trong các sách sử cũng viết rất rõ ràng rằng, chiến binh của thổ phồn cổ đại thích dùng màu đỏ sẫm bôi mặt, thích cắm lông của chim ưng trên đầu để tỏ uy võ. Đây mới là dáng vẻ nguyên bản của họ. Khi văn thành công chúa vào đến đất Tạng còn bị dáng vẻ này của họ dọa cho khóc toáng lên. Đường thư viết là công chúa không thích lắm làm cho tán phổ phải ra lệnh thay đổi. Về sau khi trùng tu bố đạt la cung, chiến sĩ thổ phộng trên bích họa để mặc áo giáp, lồng chim cũng cắm trên mũ giáp, nhìn bề ngoài trông như là binh sĩ nhà đường vậy. chiến huy chắc một cường ba ngẩn người ra mất cả phút đồng hồ mới tỉnh táo trở lại vội hỏi ngay đây đây chính là chiến binh thổ phồn có có có phải là đạo quân ánh sáng không uhm, chắc là không phải đâu đạo quân ánh sáng mà lạc mã la nói bí ẩn như vậy chắc là không có xuất hiện trên những nơi công chúng đều thấy như là cái bức họa đâu Giáo sư Phương Tân giải thích, rồi lại tiếp. À mà phải rồi, chúng ta bỏ quên đi mất. Chính là những cái lăng tẩm của quốc vương dưới cái địa cung ma giái. Giáo sư Phương Tân vừa nói, vừa cho hiện lên các tư liệu chụp được dưới địa cung. Rất nhanh chóng màn hình dừng lại ở hình ảnh cánh cửa đá hình tam giác. Bức phù điêu trên cửa đá kia là một người dắt con quái thú. Lúc đó không ai để ý đến, nhưng bây giờ, khi đã biết đến thần Viracocha và quái thú Ngài dắt theo, biết đến sứ giả vượt đường xa sang tận châu Mỹ và chiến ngao của ông ta, tất cả những thứ này đều đã trở thành khác hẳn rồi. Vị thần vĩ đại này không hề mặc trang phục ẩn sĩ như tông đồ trong truyền thuyết mà chỉ khoác một chiếc áo choàng rộng thùng thình bên ngoài. Không hoàn toàn giống với Tạng Bào ngày nay. Ngài có râu rậm, có điều nếu là một người đã vượt qua Thái Bình Dương. Hình dung như vậy cũng có thể coi là tinh thần quắc thước lắm rồi. Quan trọng nhất chính là hình người trên bức phù điêu này tuyệt đối không giống như người Tây Ban Nha miêu tả. Cái gì mà người da trắng mũi cao, trán cao, mắt sâu chứ. Nhìn cái bức họa này, Ngài giống như một người Trung Á nhiều hơn. Rất hiển nhiên, lúc ấy các nghệ nhân điêu khắc người Maya vẫn chưa đạt đến trình độ hoàn mỹ, thể hiện cả hình vóc lẫn thân thái. Còn một chi tiết nữa là quái thú trong tay thần. Đích thực lúc ấy nó không thu hút được sự chú ý của Trắc Mộc Cường Ba, bởi vì quả là nó không giống với chó ngao Tây Tạng chó lắm. Nhìn kỹ lại, nó còn giống với Kỳ Lân trong truyền thuyết của Trung Quốc cổ đại hoặc sư tử của Trung Quốc nhiều hơn. Đầu con quái thú này hơi vuông, hai mắt lồi hẳn ra ngoài, miệng gần như chiếm hết một nửa cái đầu, trong miệng lẫm chởm răng nanh sắc nhọn, so sánh ra thì tai và mũi đều không rõ ràng lắm. Người thợ thủ công không tạc quái thú với bộ lông dài giống như chó ngao Tây Tạng ngày nay, nhưng bộ da lông giống như áo bó sát mình kia lại càng làm nổi lên đường thân thể của nó. Phương pháp điêu khắc này khiến người thợ đương nhiên tốn công sức nhiều hơn. Tất cả những cơ thịt chắc nịch như trâu bò. Đường công ưu mỹ như báo săn đều được thể hiện kỹ càng vô kể. Còn quái thú đứng bên cạnh cao chừng ngang hông người, nói bốn chân của nó như chân sư tử thì thật không sai chút nào. Dưới bàn chân gọt dụ, dưới bàn tay gọt giũa khéo léo của người thợ, trông có cảm giác như bất cứ lúc nào nó cũng có thể đằng vân giá vũ vút lên trời vậy. Trắc một cần ba không sao kiềm chế nổi, ngón tay khỏi run lên bần bật. Đây chính là chiến ngao hay sao? Chiến ngao trong truyền thuyết đó sao? Nhạc Dương ngồi bên cạnh cũng bình luận. À, hình khắc mà nhìn như thế này rồi. Nhìn thế nào thì cũng đâu có giống như người da trắng đúng không? Đúng không giáo sư? Trắc một Cường Ba định thần lại. Hỏi tiếp, còn, còn thời gian có trùng hợp với, với thời gian trong lịch sử của cô cách không? Giáo sư Phương Tần nói, đây cũng chính là việc mà chúng ta đang phải kiểm chứng đó. Trong các tư liệu chúng ta có được, thì cái tư liệu liên quan đến cổ cách là nhiều nhất. Vì vậy tôi dự định thời gian tới đây, tạm thời gác cái vấn đề lịch sử di cư và thói quen nuôi chó của bộ tộc Cooque sang một bên, chú chú trọng nghiên cứu về lịch sử cổ cách, xét cho cùng. Thì Tây Tạng cũng là nơi chúng ta cần tra cứu. Liên quan đến vị thần này, Chúng tôi còn tra được khá nhiều tư liệu nữa, Đều hoàn toàn có thể đi đến kết luận rằng, Ngài ấy liên quan đến Tây Tạng, Hoặc có thể nói là văn minh trung nguyên, Chẳng hạn như cơ quan công trình học, Y học, trang nuôi gia súc, Thuật luyện kim. Tư liệu đều ở đây, nè. Cậu có thể tự xem lấy cũng được Màn hình máy tính bắt đầu ùn ùn xuất hiện Một loạt bút tích Và văn bản chép tay Mỗi đoạn chép tay Đều là những mẫu thần thoại Inca khác nhau Viết Như sau Tai họa khủng khiếp Tựa đại hồng thủy nhấn chìm cả mặt đất Vần dương biến mất thế giới chìm vào bóng đêm, đất trời đại loạn, con người sống giữa hỗn mang, ở mình trần như loài giả nhân. Ngoài các hang núi, bọn họ không còn bất cứ chốn nào dung thân. Hàng ngày họ bò ra khỏi hang động, tản đi khắp vùng núi rừng tìm kiếm thức ăn. Đúng lúc ấy, đột nhiên có một người từ phương Nam xuất hiện, thân hình cao lớn, trang trọng mà uy nghiêm, pháp lực vô cùng có thể biến núi non thành sông suối, giữa sông suối, dựng non dựng núi. Virachuk Viracocha là thay đổi tất cả. Ngài sáng lập ra một thời đại hoàng kim kéo dài bền vững, để con cháu đời đời mãi ghi ơn. Không chỉ có vậy, tất cả truyền thuyết đều nhất trí cho rằng, Ngài mang trái tim trách trời thương dân, mà thực hiện sứ mệnh truyền bá văn minh của mình. Trừ khi gặp phải trường hợp vạn bất đắc dĩ bằng không, Ngài tuyệt đối không dùng đến võ lực. Ngài dẫn dắt từng bước, dốc sức thực hiện truyền thụ tri thức và kỹ năng cho trăm họ. Cho họ có một cuộc sống văn minh giàu có. Đặc biệt, không thể nào quên là Ngài đã mang đến cho Peru các kỹ năng trị bệnh, thuật luyện kim canh nông, chăn nuôi gia súc, văn tự. Người Inca nói, thần Viracocha từng dạy họ, nhưng đời sau đã quên mất. Ngài còn dạy cho bọn họ nguyên lý kiến trúc và công trình. Đoạn sau viết, người này đi từ Nam đến Bắc, dọc đường không ngừng sáng tạo ra các kỳ tích. Sau này, không còn ai nhìn thấy Ngài nữa. Giấu chân ngài để lại rất nhiều nơi. Ngài dạy mọi người phải sống ra sao. Lời ngài nói lúc nào cũng tràn trề tình yêu và thiện chí. Ngài khuyên bảo con người phải yêu thương lẫn nhau chứ không được tàn hại lẫn nhau. Đối với vạn vật trên thế gian đều phải từ bi bác ái. Ngài ở khắp mọi nơi và mọi người đều gọi ngài là Vira Kocha. Đoạn sau nữa viết Ngài là nhà khoa học, là kiến trúc sư có kỹ thuật cao siêu, là nhà điêu khắc, là công trình sư. Ngài khai hóa ruột bậc thang ở lưng chừng núi, tu bổ các con đê để giữ vững ruột đồng. Ngài đào kinh, đào mương, dẫn nước tưới đồng. Đồng thời ngài cũng là thầy giáo và thầy lang. Ngài là cứu tinh của trăm dân trong cơn hoạn nạn. Tương truyền ngài chỉ cần dùng vỏ, dùng cỏ và lá cây cũng chữa được tất cả bệnh tật. Ngài dùng một thứ công cụ kỳ quái làm cho người mù thấy lại ánh sáng. Vô số những câu chuyện thần thoại ấy đã vẽ lên trong tâm trí của trắc một cường ba một nhân vật hết sức rõ ràng mới mẻ. Ngài đến từ biển lớn được gọi là bọt sóng của biển khơi. Cuối cùng, ngài lại trở về với biển không ai biết Ngài đã đi đâu. Tất cả thần tích mà Ngài để lại dần dần đã chuyển biến thành một nền văn minh cổ đại huy hoàng trong tâm tưởng của trắc Mộc Cường Ba. Trong kỹ thuật văn minh ấy có thứ bắt nguồn từ Trung Nguyên, có thứ ngọt nguồn ở nước Ấn Độ. Xong, Trung Quy lại đều gắn với Viracocha. Các dấu tích chứng tỏ một điều rằng, sứ giả đến từ một nền văn minh phát triển bậc cao, mang theo những kiến thức Khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất thời bấy giờ đủ để người Inca nguyên thủy gọi là thần tích. Mà trong giai đoạn ấy văn minh phương Tây đang còn ở trong một mớ hỗ đồ lạc hậu, chỉ có phương Đông xa xôi thần bí có một vương triều vĩ đại đang đứng trên đỉnh cao phát triển của thế giới, lại tồn tại thêm một vương triều khác đủ sức sánh vai với vương triều kia hai vương triều lớn ấy dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ về các mặt văn hóa và kiến thức khoa học kỹ thuật tạo nên một vùng đất tưởng như chỉ có trong thần thoại được gọi là bạc ba la. song những điều nghi hoặc mà vị thần vĩ đại và thần bí này mang đến cho trắc bộc cường ba cũng như làm cho y thấy những thần tích của ngài vậy. Ngài đến từ châu Mỹ vào thời gian nào? Biến mất từ bao giờ? Sứ mệnh của ngài là gì? Trong 13 năm ấy, ngài đã làm những gì? Sự suy bại của nền văn minh Maya và sự nổi lên của nền văn minh Inca có thật sự liên quan đến ngài hay không? Tại sao ngài lại làm như vậy? Một mình ngài bằng cách nào mà làm hết tất cả mọi điều ấy. Quan trọng nhất, chính là tại sao Ngài lại mang cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đến châu Mỹ, rồi chung vùi trong địa cung? Rốt cuộc là vì lý do gì? Tráp một Cường Ba chìm trong suy tư trong biệt thự ở ngoại ô Philadelphia, tấm giấy vẽ bản đồ của mẹ Kim đã có thêm khá nhiều từ tiếng Tạng được dịch sang. Bọn Y đã xác định được kiểu chữ này là kiểu chữ chuỗi hạt trong tiếng Tạng, thoạt nhìn giống như một chuỗi hạt. chuyên gia nói đây có lẽ là kiểu chữ chuỗi hạt nhỏ. kiểu chữ này giản tiện rất thích hợp để viết tốc ký sau khi được sáng tạo ra vào cuối thế kỷ thứ 8, từng một độ rất được các nhà dịch thuật thời đó hoan nghênh. Có điều nó cũng biến mất sau sự kiện diệt Phật. Đến giờ người hiểu được không còn nhiều nữa. Mẹ Kinh cầu cứu khắp nơi, cuối cùng cũng coi như đã bóc tách ra được, những nét ấy ra coi như đã giải được mật mã vì tiếng tạng là loại văn tự có chữ cái chỉ cần tìm được các mẫu tự tương ứng với từng ký hiệu thì việc giải mã sau đó rất dễ dàng rồi Nhưng lúc này mackin đang tìm các địa danh trên tấm bản đồ mà phát rầu rĩ y thở dài nói với Soa. <cười> Văn tự thì không có vấn đề gì. Xem ra cái người vẽ bản đồ không hề có ý dấu diếm. Mấu chốt nằm ở các địa danh trên đây kia. <cười> Dịch ra, Chà, sao lại thế này nhỉ? Dường như tôi chưa nghe nói đến cái địa danh này bao giờ. Tấm bản đồ này có thể nói là hết sức tỉ mỉ. Mẹ Kinh và Soa đã đặc biệt tham khảo qua các chuyên gia ký hiệu học và chuyên gia bản đồ, bọn họ đều nói tấm bản đồ này thể hết sức đầy đủ trí tuệ của người xưa. Sông ngòi, núi non, thành trấn đều vẽ hết sức rõ ràng chi tiết, lại còn có cả ký hiệu để biểu thị lớn nhỏ, một chấm tròn chắc là đơn vị nhỏ nhất, vòng tròn lớn hơn một chút, còn hình tam giác, thì càng lớn hơn. Khung vuông là lớn nhất, chữ vạn ngược là biểu thị thần thánh. Sau những ký hiệu ấy là một hàng địa danh được nối liền với nhau bằng đường chỉ màu, một đường chỉ mảnh màu đen. Ngay từ đầu bọn Y đã nhận ra cái đường chỉ đen ở giữa ấy dấn lên một nơi gọi là đỉnh thần sơn. Nguyên nhân mạc Kinh và xoa có thể nhận ra ngay lập tức là bởi một nhánh của sông Nhã Lỗ Tạng Bố vương tới đây. Ở đầu nguồn đánh dấu, nước trên đỉnh núi chảy xuống. Đến gần đường Chỉ Đen thì thành nước chảy ra trong miệng con ngựa tốt. Phía bên trên, bên phải là một nơi gọi là, đến chỗ này thì rất vui. Trung quanh có mấy ngọn núi, tên gọi lần lượt là Tuyết Lạp Câu, Tuyết Sơn Đại Mẫu Lộc, Tuyết Sơn Đại Mẫu Lộc, Tuyết Sơn có nghĩa là núi hư cái lớn Mã Diện, Điểu Chủy, Thần Sơn Nghĩa là núi mặt ngựa mỏi chim Phía bên, dưới, bên trái là núi nhỏ đo âm thanh Xuống nữa là thần nữ phong Cái này thì Mẹ Kinh biết chính là Chomoluma và sông Nhã lộ Tạng Bố mà Mẹ Kinh có thể xác định nơi này đại khái là vùng phụ cận huyện định kết của Trung Quốc ngày nay. Nhưng cái đường đánh dấu trên bản đồ cuối cùng chỉ dẫn đến những địa danh khá xa lạ. Mẹ Kinh nhìn cũng đành bó tay không biết phải làm sao. Xoa lại cho rằng trình độ phiên dịch của Mẹ Kinh có vấn đề nhìn cái bộ mặt mày mặt trao mày ủ của đồng bọn y nhắc nhở. Nè, đừng có chỉ chú ý đến những cái nơi heo hút ấy. Trước tiên, phải làm rõ cái phương vị đã. Phải rồi, cái ký hiệu ở góc trên cùng bên phải kia, liệu có phải ngụ ý chỉ phương hướng hay không? Không, không phải. McKin khẳng định, tôi đã hỏi các chuyên gia ký hiệu học rồi, họ bảo rằng cái ký hiệu này thì cũng giống như là cái logo của Ben hay là của BMW của thời nay thôi chỉ là một tiêu chí một thứ logo nói thì nói vậy nhưng mà Y vẫn lục lại trong óc những gì mà chuyên gia kia giải thích ông ta nói ông Mackin ông cũng biết đấy lĩnh vực mà tôi nghiên cứu là ký hiệu học của Tây Âu và Châu Mỹ Cho nên tôi chỉ có thể dựa theo những gì tìm hiểu được trong các lĩnh vực mà mình biết để có thể đưa ra những cái hiệu phương Đông cổ xưa này thôi nhé. À, thì ông là chuyên gia của uy tín nhất mà. Tôi tin rằng cách giải thích của ông nhất định có sự hợp lý và chắc chắn của riêng nó. Vâng, thì chúng ta bắt đầu đi từ cái chữ vạn ngược này. Ở phương Tây chúng ta chữ vạn tượng trưng cho ánh sáng, chính nghĩa và bạc ma thuật. Bạch ma thuật tức là loại sức mạnh ma pháp mang đến hy vọng, cứu vớt chúng sinh nhân loại. Cái biểu tượng đơn giản nhất chính là chữ vạn xuôi theo chiều kim đồng hồ, ý nghĩa thực của nó chính là tuân theo quy luật tự nhiên, chẳng hạn như thiên nhiên có bốn mùa xuân hạ thu đông, con người phải trải qua sinh lão bệnh tử. Còn cái chữ vạn thì trái ngược lại, chính là hiện thân của bóng tối, tà ác và hắc ma thuật được sáng tạo, ra Để mà đi ngược lại quy luật của tự nhiên Hắc ma thuật là sức mạnh ma pháp Đại biểu cho sự phá hoại Hủy diệt và thôn tính tất cả Hắc ma thuật Với biểu tượng xoay ngược Chiều kim đồng hồ Đi từ ánh sáng trụy lạc xuống tới bóng đêm âm u, Từ cốt khô biến thành ông già Từ ông già biến thành trẻ nhỏ Rồi lại từ trẻ nhỏ Biến thành đứa bé sơ sinh Cuối cùng trở về với trạng thái chưa sinh ra trên đời Trong một mẹ ẩn ý mà cái người thiết kế muốn gửi gắm vào cái biểu tượng chính là khác vọng có được linh hồn vĩnh sinh bất diệt, đồng thời vĩnh viễn sở hữu cảm tri, vĩnh viễn đi lại trên nhân thế, loại trừ tất cả các nhân tố tiêu cực như đau đớn, tuổi tác, già yếu, bị thương. Đây là hàm nghĩa của ký hiệu chữ vạn viết ngược theo phương tây chúng ta còn mục tiêu là tìm kiếm sở hữu sức mạnh có thể hủy diệt tất cả bên trong một thân thể mãi mãi trẻ trung khỏe mạnh. Ở phương Tây chúng ta thì có một số tôn giáo cực đoan thờ phụng dưới vạn ngược. Chính vì theo đuổi ý nghĩa tượng trưng mơ hồ của ký hiệu này mà họ tôn Satan lên làm chủ thần, ăn thịt uống máu trẻ sơ sinh, giao tập với các loài mảnh thú, đưa ra đưa các trinh nữ thuần khiết hoặc Người làm công trong nhà thờ lên bằng tế Nhưng mà để cho cái ký hiệu này Gây chấn động khắp năm châu bốn bể Thì là chính là vị nguyên thủ Thời thế chiến thứ hai. Nè chúng ta nói tiếp Về ký hiệu bên trên nhé Mặc dù nó là đầu dê Đầu bò hay là đầu sói Đúng như là ông thấy đấy Nó trông rất là hung ác Thoạt nhìn thì rất là cùn dại Mà nếu đây đúng là đầu sói thì tính của sói là gì chứ là hung tàn chắc hẳn là cái từ ngữ đầu tiên mà chúng ta phải nghĩ đến rồi phải không? Chẳng những vẻ bề ngoài hung hăng mà còn cả bản tính của chúng cũng hết sức là tàn bạo, hung hăng càng thêm hung hăng còn gì? thì tôi có tôi có biết một số dân tộc nguyên thủy tây âu chọn sói làm vật tổ hay còn gọi là tô tem những cái thứ họ dùng tô tem này truyền dạy Là cho con cháu đời sau Chẳng gì khác Ngoài chiến tranh Cướp đoạt Và chém giết Trên thực tế thì Thời cổ có rất nhiều đảng cướp Khiến cho người ta nghe Mà kinh hồn Tán lởm Đều sử dụng sói Làm biểu tượng cả Thế nhưng Một cái đầu sói Bên dưới Lại có thêm một cái ký hiệu Chữ vạn ngược Gắn liền thì sao Suy đoán Dựa trên ý nghĩa bề ngoài Của ký hiệu Thì đó Chính là chỉ Chúa tể hung tàn Của bóng đêm đen tối Sở hữu sức mạnh hủy diệt Phá hoại, lớn ác, nuốt chửng tất cả Đồng thời còn mang sức mạnh này lưu giữ, trốn nhân gian Một thời gian dài <cười> Nè, ông McKin Ông căng thẳng quá rồi đấy Chớ có nôn nóng Nghe tôi nói hết đã nào Vừa nãy tôi nói đến ý nghĩa bên ngoài thôi Nhìn cái thực tế thì cái hiệu này Còn có một tầng nghĩa nữa nè Trước tiên, cái hình đầu của một loài động vật nào đó trong thời kỳ viễn cổ xa xưa thường tượng trưng cho một dân tộc. Con người thời cổ đại rất là yếu ớt, thường khao khát có được một sức mạnh lớn hơn nên nhận luôn các loài động vật có sức mạnh làm tổ tiên của mình. Vì thế, mới sinh ra là, là bộ tộc sói, bộ tộc hổ thờ phụng thần tổ là đầu sói, đầu hổ. Khi các cái bộ lạc chinh phạt lẫn nhau, Thì các tô tem cũng theo đó mà pha trộn Làm xuất hiện rất nhiều hình tượng kỳ quái Tuy nhiên Có một số loại động vật Bị coi là kẻ thù đáng gờm của con người Từ thời viễn cổ Các hình vẽ của chúng đến bây giờ Vẫn còn được sử dụng Mà sói Thì chính là một trong số đó Nè được rồi Nói tóm lại cái đầu sói Có thể coi là biểu tượng của một bộ tộc Đó là một nhé Ngoài ra còn có một ý nghĩa nữa Anh xem nè Cái góc há của cái miệng con sói này chắc phải đến 45 độ đúng không? Rõ ràng là cái người vẽ đã khoa trương phóng đại làm nổi bật cái vũ khí sắc bén của lũ sói là hàm răng khủng khiếp. Tại sao là phải làm như vậy chứ? Trong đó dường như là một sức mạnh đe dọa. Ý của tôi là khiến cho người ta vừa trông thấy là không cảm mà đã rất run lên rồi. Vấn đề chính là ở đây này. Người vẽ muốn dọa khiếp cái kẻ nào Trong cái hoàn cảnh Và điều kiện như thế nào Mới nhất định khiến cho đối phương vừa trông thấy Đã khiếp sợ rồi Là kẻ thù Ừ đúng rồi rất chính xác Trên cái thực tế ký hiệu này Ý nghĩa bên ngoài như tôi vừa nói ban nãy Thoạt nghe thì có vẻ bảo tàng bất nhân Nhưng nếu đem đặt vào một hoàn cảnh khác Đã trở nên rất là hợp tình hợp lý Ấy chính là trên chiến trường đó trên chiến trường, cái thế quân đội cần chính là sức mạnh. Phải làm cho kẻ thù vừa mới thấy tên họ là đã, đã sợ vỡ mặt ra rồi. Vừa mới thấy bóng họ xuất hiện là tim đập chân run. Một đạo quân như vậy, gần như là một đạo quân bất bại rồi còn gì? Thực ra nói là cướp đường hay thổ phỉ thì cũng vậy. Khi chúng tụ tập lại với nhau thành một nhóm và có cả thống soái chỉ huy, tức là đã thành ra một đội quân rồi. Còn cái kiểu chia thành 10 người một tứ đội đi cướp của quân đội, nào có khác gì cướp đường thổ phỉ đâu. Hai thứ ấy, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Khi bộ lạc và thị tộc, nhân dân tiêu vong, nhường chỗ cho một vương quốc thống nhất hình thành, thì những cái tô tem tượng trưng cho bộ lạc và thị tộc ấy cũng dần dần có ý nghĩa mới. Chuyển sang cái đại biểu cho một khu vực nào đó, hoặc cho một cánh quân nào đó. Bây giờ thì chúng quay lại với chúng ta quay lại với cái ký hiệu này, sẽ thấy rất là dễ hiểu là nó giống như một cái gia huy mà các gia tộc hiển khách thời Trung Cổ ở châu Á chúng ta sử dụng vậy, cái động vật tượng trưng cho tinh thần và tính cách của gia tộc, còn ký hiệu thì mang ý nghĩa tôn giáo, ý nghĩa của tôn giáo thì tượng trưng cho mức độ tín ngưỡng và cống hiến của gia tộc đó đối với tôn giáo. Có gia tộc còn lấy địa danh và đặc sản của địa phương ấy để làm cho biểu tượng gia huy. Vì vậy, tôi chắc đến 80% rằng đây là ký hiệu của một gia tộc hoặc một đội quân nào đó ở phương đông cổ đại, trong đó khả năng là của đội quân 90 Có Có khả năng là ký hiệu của giáo phái nào hay không? Khả năng này à? Uhm, theo tôi thì bản thân ký hiệu này đã tà ác như thế Thì chỉ có ở trên chiến trường nó mới phát huy được toàn bộ tác dụng Còn về việc sử dụng các hình tượng tà ác mà làm huy hiệu biểu tượng cho giáo phái Thì là chuyện của sau này Khi đời sống tinh thần của một số người bị à, hữu hóa trụy lạc Ở cái mức độ cực độ thì mới xuất hiện Ít nhất là theo như những gì tôi biết Gần như tất cả các tôn giáo, thời cổ đại đều hướng thiện. Bất kể thủ đoạn của họ tàn nhẫn tanh mùi máu như thế nào chăng nữa, nhưng mà bản ý của họ lại không giống như những gì mà người hiện đại vẫn tưởng tượng đâu. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu đây là huy hiệu của một đội quân, vậy thì chắc hẳn đội quân ấy đã từng có một độ huy hoàng chói lọi rồi. cái Chiến huy này rất là đáng sợ đấy. Tại sao vậy? Nếu ông không tin vào sức mạnh siêu nhiên Ác là sẽ không thấy kỳ quái nữa Hitler năm ấy Chính là một kẻ cuồng tín vào sức mạnh siêu tự nhiên Huy hiệu của đảng Nazi Chính là được chọn ra Từ các loại ký hiệu tôn giáo cổ xưa Và được coi là chiến huy Có sức mạnh lớn nhất Trên thực tế Chắc ông cũng biết Lúc chiến tranh mới bắt đầu. Đạo quân Đức có thực lực đáng sợ, có thể quét sạch mọi lực lượng cản đường hay không? Vì vậy, mới nói nếu cái ký hiệu này từng xuất hiện trên chiến trường, vậy thì cái đội quân tụ tập bên dưới lá cờ ấy chắc hẳn là một đội quân bất bại. Bất bại. Trên thực tế, nếu nói theo quan điểm của tâm lý học hiện đại, Thì ý nghĩa tượng trưng và đặc tính dân tộc của đất nước này Một ký hiệu tốt cho quốc kỳ Thậm chí còn có thể thay đổi cả vận mệnh của dân tộc theo cách nào đó Đây cũng chính là ý nghĩa tồn tại của cái môn học Về ký hiệu thần học của chúng tôi đó Người chuyên gia về ký hiệu đã nói như vậy với mẹ Kim.